ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy là sau khi lấy được tấm bia đá thì lâm vân đã đưa coi như là tần nhan vượt qua cái、uh, kết giới của bí cảnh côn luân để tiến vào khôn trân giới thì ở đây nghe được tin tức là có một vài môn phái đang vây công v â n môn của lâm vân và lâm vân đã chạy đi còn tần nhan sau khi ở lại thì cũng được、uh, cô gái gọi là thánh nữ của phái giao hoa mời gia nhập vào cái môn phái đó vì môn phái này cũng chỉ là toàn nữ thôi cho nên là tần nhan đã đồng ý ngay thay vì chúng ta hãy đến với chương c ủ a ngày hôm nay chương lửa giận tần nhan lúc này đã chết lặng không ngờ chỉ là đệ tử của lâm vân thôi cũng đã là hóa thần mà sư phụ của mình thì mới chỉ là nguyên anh nhưng cô ta vẫn hỏi nếu là đệ tử của âm sơn lão quái thì có liên quan gì đến lang sơn tông à là bởi vì tài phú của vân môn khiến bọn chúng thèm thuồng vân môn chẳng những có cổ phần ở vạn bảo các mà còn là một tập đoàn buôn bán lớn nhất khuôn xuân giới tập đoàn vân môn có rất nhiều người giỏi về làm ăn vừa tới nơi này lập tức đã nắm chọn đi sáu bảy mươi việc buôn bán ở đây cho nên mới khiến cho nhiều kẻ ghen ghét và ngấp nghé một khi có âm sơn lão quái cầm đầu thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều người hưởng ứng thẩm uyển nói xong liền lắc đầu trong lòng tự nhủ năm đó phái giao hoa của mình chẳng phải cũng bị như vậy sao hóa ra là thế không biết lầm v â n sẽ xử lý thế nào liệu hắn có phải là đối thủ của những tù sĩ luyện hư kia hay không tần nhan thì thào lẩm bẩm nhưng thẩm uyển thì lại lắc đầu c h ỉ cho rằng lâm tiền bối lợi hại hơn âm sơn lão q u á kia nhiều nếu không hắn đã không bóp chết tù sĩ nguyên ảnh dễ dàng như vậy tần nhan đột nhiên nhớ tới một chuyện liền hỏi thẩm uyển tỉ tỉ chị quen lâm vân từ khi nào lúc đó hắn tới đây để làm gì vậy thẩm quyển hơi trầm mặc rồi thản nhiên cười giống như tất cả chuyện cũ đều tan biến trong nụ cười này vậy năm đó chị còn là thánh nữ của phái giao hoa phái giao hoa có thể coi là một môn phái lớn tiếng t â m lừng lẫy của khôn trân giới nếu không phải lúc trước môn phái ra lệnh đuổi giết lâm tiền bối thì chị còn chả biết hắn là ai lúc ấy hắn chỉ là một tu sĩ kết đan nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại đắc tội với mấy t ù sĩ nguyên anh thậm chí ngay cả lão tổ côn luân cũng có t ù vi nguyên anh hậu kỳ cũng đuổi giết hắn chị nhớ lúc đó trong số những lệnh truy sát hắn thì ngoại trừ phái côn luân phái giao hoa vạn bảo các còn có một t ù sĩ nổi tiếng nữa nói thật nếu là chị bị n h i ề u t ù sĩ đuổi giết như vậy thì chị đã sớm tiêu đời rồi nhưng hắn rõ ràng lại chạy thoát đến hiện tại chị vẫn luôn bội phục cái bản lĩnh của hắn có thể nói cả khôn t r ơ n giới cơ hồ đều đuổi giết một mình hắn về sau hắn bị ép buộc phải chạy vào tuyệt cảnh thuyên diễm lúc này thì người đuổi giết mới dần dần rời đi thẩm quyền nói tới đây sắc mặt lộ vẻ cười khổ sư phụ à lúc trước người đuổi giết lâm vân là vì đồ vật trên người hắn nhưng sư phụ có từng nghĩ vài năm sau cũng có người ám hại người vì chính đồ vật trên tay sư phụ hay không vậy chuyện gì xảy ra kế tiếp tẩn nhan bỗng nhiên khẩn trương cô ta nghĩ tới hiện tại mình cũng có tù vị kết đan nếu như bị đuổi giết như vậy thì mình nên làm gì không ngờ năm đó lâm vân lại bi thảm như vậy bị người ta đuổi giết tới tuyệt cảnh thiên diễm nghĩ t h ế đây cô ta liền hỏi thẩm h u y ề n t ỷ t ỷ lâm vân chạy trốn vào tuyệt cảnh thiên diễm rồi thì sao có thể sống sót được em từng nghe sư phụ nói thiên diễm là rất kinh khủng còn có vì sao những người đó lại phải đuổi giết hắn lẽ nào chỉ vì hắn là người từ bên ngoài tới hay s a o với tính cách của lâm vân thì cho dù đánh công lại bọn họ hắn cũng phải liều mạng chứ thẩm uyển vuốt vuốt mái tóc lộ ra mị lực kinh người tần nhan ngẩn ra bỗng nhiên nói thẩm uyển tỉ tỉ chị thật là xinh đẹp thẩm uyển lắc đầu cười nói chị thì có gì mà xinh đẹp g i à o hòa quyết mà chị tu luyện vốn có thể khiến cho nữ nhân càng thêm hấp dẫn mà vợ của lâm vân là hàn vũ tích tuy không tu luyện g i à o hòa quyết nhưng còn xinh đẹp hơn chị nhiều không nói tới chuyện này nữa để chị trả lời mấy vấn đề của em những người kia đuổi giết lâm vân đều là vì tham lam mà thôi mà lâm vân chỉ có tu vi kết đan thì bọn họ lại càng không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy cho nên ai cũng muốn phân một chén canh tuy nhiên năm đó cho dù có rất nhiều người vây công hắn nhưng vẫn bị hắn giết đến máu chảy thành sông vô số tu sĩ trúc cơ và kết đan đều chết trong tay hắn thậm chí giao hoa phái của chị cũng có vài sư tỷ tu vi kết đan hậu kỳ chết trong tay lâm vân tuy nhiên chị không oán hận hắn không nói là hắn là người có ơn với chị cho dù không có ơn thì điều này cũng chỉ có thể trách là sự tham lam của bọn họ có thể nói trước khi lâm vân bị bức tới tuyệt cảnh thiên diễm hắn đã để lại phía sau cả một con đường máu thật là uy phong nhưng không biết hắn ra được tuyệt cảnh thiên diễm kiểu gì tần nhan giống như đắm chìm trong cảnh mà lâm vân giết chóc năm xưa nếu như là mình chắc còn chưa chạy được vài km thì đã bị người ta giết rồi lẽ nào đây là sự tranh lệch sao thẩm uyển thận trọng gật đầu chị không biết lâm tiền bối đã xảy ra chuyện gì trong tuyệt cảnh thiên diễm nhưng chị dám khẳng định lâm tiền bối đã thu phục được thiên diễm hơn nữa lúc lâm tiền bối đi ra có lẽ đã là tu sĩ nguyên anh mà lúc đó hắn ở trong tuyệt cảnh những năm năm lúc hắn đi ra vừa vặn sư môn xảy ra sự cố chị đi tới tuyệt cảnh để thu thập thiên diễm nhằm kết anh cho nên chị may mắn là người đầu tiên nhìn thấy lâm tiền bối từ bên trong đi ra lúc đó hắn thẩm uyển bỗng nghĩ tới thân thể trần chuồng và cái đèn pin trung quốc của lâm vân khi rời khỏi tuyệt cảnh khuôn mặt nàng liền đỏ tới tận băng tai cái đèn pin đó thật rõ là to tần nhan thấy thẩm uyển nói tới đây thì đỏ mặt liền kinh ngạc trong lòng tự nhủ chẳng lẽ chị thẩm uyển có ý gì với lâm vân s a o tên lâm vân này đúng là một kẻ trăng hoa tần nhan nếu không chúng đi chúng ta đi xem lâm tiền bối hết động thủ như thế nào cao thủ chiến đấu nhiều khi là xem có lợi ích hơn so với việc ngồi nhà tu luyện thậm chí còn lĩnh ngộ ra một số điều mà bình thường không thể ngộ ra được em đi cùng với lâm vân tiền bối có học hỏi được gì không gặp được cao nhân như vậy thực sự là rất may mắn rồi thẩm quyền khôi phục bình tĩnh nói tần nhan vội vàng đáp em cũng muốn đi xem tuy nhiên sao chị không gọi lâm vân à sao chị luôn gọi lâm vân là tiền bối tuổi của hắn chỉ hơn em một chút thôi gọi anh là được rồi t h ầ m n g uyển kỳ quái nhìn tần nhan tần nhan chỗ các em tu luyện không coi thực lực là trên hết s a o gặp một người có tu vi cao hơn mà nói vài lời khiến họ bất mãn thì nói không chừng cái mạng cũng đi t ô n g cho nên về sau nếu gặp người có tu vi cao hơn mình em nên tỏ thái độ tôn kính tính tình của các tù sĩ là cổ quái lắm chị em mình thì không nói làm gì chỉ cần khi em ra ngoài lịch lãm phải nhớ những lời chị dặn bằng không sẽ chịu thiệt thòi mặc dù khôn c h â n giới này cũng có quốc gia có luật pháp nhưng điều này chỉ áp dụng cho người phàm thôi chứ không phải là dành cho tu sĩ tần nhan há to miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi nếu nói là mạo phạm thì cô ta đã mạo phạm lâm vân không biết bao nhiêu lần hôm nay vừa tới đã gặp cảnh thẩm uyển bị vây công rồi tới lúc lâm vân giết bốn gã tu sĩ nguyên anh tần nhan rốt cuộc mới hiểu được những lời sư phụ c ầ n dặn năm đó Mình đã bạo phạm nghiêm mình trọng tới hắn, nhưng hắn giống như chỉ uy hiếp mình vài câu, chứ không chỉ hiếp chứ đã bạo tới câu, uy vài lửa à là nào. m mình, thậm chí là còn mang mình Môn xem thầm nắm kiếm Môn. gì gây giới. nghĩ gì chúng xong thẳng để Đi chuân Vân Vân Suy vậy? huyền tay hại cho chí khôn thôi, thế nhan, phi tới tới Nói tới còn bước lao tần lên ta l giận cái gì gọi là lửa giận vừa nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của vân môn lửa giận mà mấy năm trước hắn tiêu diệt tịch mịch cốc lại bốc lên ngủn ngụt trong lòng khu rừng mà năm đó hắn dùng truyền tống trận để dẫn tịnh như trở về địa cầu cũng là trụ sở chính của vân môn hiện tại đã chỉ còn là tường đổ mái nghiêng mười mấy đệ tử mặc trang phục tông môn nằm trên mặt đất từ rất xa lâm vân có thể nhìn thấy trên trang phục thêu một đám mây nhỏ có hai chữ vân môn người chết đều là đệ tử vân môn những người này hẳn là đệ tử mà vũ tích và lam tranh mới thu nhận ở khôn trân giới b ô n g nhiên hai mắt lâm vân đỏ bừng hắn nhìn thấy có hai người nằm trong vũng máu đó là tô tịnh như và diệp tiểu điệp sinh tử không rõ vô số tu sĩ đang vây quanh đệ tử vân môn mặc sức chám giết lam tranh thì đã sức cùng lực kiệt x e ít nhất có tới hai mươi ba mươi tu sĩ nguyên anh và ba bốn tên tu sĩ hóa thần tu sĩ kết đan thì lên tới mấy trăm tu sĩ trúc cơ nhiều vô số kẻ nhiều tu sĩ như vậy vây công vân môn lâm vân có thể tưởng tượng nếu trận pháp cuối cùng đó bị phá vỡ vân môn chỉ còn là cát bụi lâm vân thét dài một tiếng lửa g i ậ n ngập trời rốt cuộc không áp chế nổi p h ả hồn thương giống như một con rồng tím phóng ra dùng tốc độ nhanh như t r ư ớ p len lỏi qua các tu sĩ vây công vô số tu sĩ nổ banh xác n h ư n g tên nguyên anh định ngăn cản nhưng vừa chạm v ớ i ánh sáng tím liền biến thành h ư vô tu sĩ kết đ à n thì chết như ngả dạ tầng tầng lớp lớp ngã xuống con dòng ngột tím đó như có mắt chỉ giết những tu sĩ vây công còn đệ tử mặc trang phục của vân môn thì không hề ảnh hưởng phúc tiếng thét chói tai tiếng nổ do va chạm pháp bảo rồi tiếng xương cốt vỡ vụn hòa vào nhau chỉ trong một sát na từng đám tu sĩ biến mất chỉ văng lại những chủ máu lâm vân lâm đại ca vân ca tất cả đệ tử vân môn đều ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi có sát khí dâng tới tận trời kia nhìn hắn không chút do dự thu thập tính mạng của những kẻ xâm nhập thân hình của hàn vũ tích hơi lảo đảo đôi mắt đá ngập nước nàng kích động không phải là vì được cứu nàng vốn tưởng rằng trước khi chết không được gặp lại lão công nên không cam lòng nhưng anh ấy đã tới tới đúng lúc khi mà nàng sắp tuyệt vọng lão công có đúng là anh không d ò n g nói của h à n vũ tích rất nhỏ ngay cả bản thân nàng cũng nghe không rõ nhưng âm thanh đó như một tiếng sét vang lên trong tai lâm vân làm đáy lòng hắn cũng trở nên run rẩy vũ tích xin lỗi vì anh đã tới chậm sau này anh không bao giờ rời xa các em nữa tin tưởng anh anh sẽ làm được chỉ cần anh còn một hơi thở sẽ không để cho các em chịu ủy khuất nữa vũ tích rốt cuộc không nhịn được mà rơi nước mắt Vân về. anh ca, đã trở giọng nói của lâm vân cũng vang lên bên tai của thanh thanh hắn biết rằng hai chữ xin lỗi còn lâu mới đủ để bù đắp những tháng ngày đằng đẵng chờ đợi của các nàng thành thành thì không nghĩ nhiều như vậy nàng chỉ muốn lập tức nhào vào lòng của lâm vân mà thôi đợi mấy năm lâm vân mới trở về thiên hồng không ngờ hai người vừa gặp nhau được mấy ngày hắn lại lần nữa rời đi cả chục năm nàng không muốn phải chờ đợi thêm nữa vân ca em chỉ muốn làm vợ của anh những thứ khác đều không cần lâm vân không trả lời nhược xương bởi vì trong lòng hắn bây giờ đang tràn ngập sát ý nợ máu phải trả bằng máu vừa thấy lâm vân thì lâm tranh r ú t cuộc không kiên trì nổi hôn mê bất tỉnh bốn tên tu sĩ hóa thần vê công bà ta đã bị lâm vân bắt lấy nhét vào không trung lâm vân không giết bọn chúng mà vung tay tạo thành một khốn trận trong suốt rồi ném một ngọn tinh diễm vào đó hắn muốn rút hồn phách của bốn tên tu sĩ hóa thần này muốn tra tấn bọn chúng như hắn đã tra tấn với t à o quân vậy a vài tiếng kêu thảm thiết vang lên kéo dài không dứt người bị luyện hồn sẽ bị hành hạ vài ngày rồi sau đó nguyên h ầ n mới bị đốt sạch cuối cùng là thần hồn câu dệt không còn khả năng đầu thai chuyển thế là tên nào to gan lớn mật dám giết đệ tử của âm sơn lão quái ta một thanh âm mang theo chân nguyên hùng hậu chuyển tới lầm vần nhướng mày lại là một tu sứ luyện hư khó trách tu vi như lam c h a n h mà cũng bị đánh c h o thê thảm như vậy âm sân lão quái không ngờ là mình vừa rời đi một lúc tình hình lại đổi chiều lúc rời đi ông ta đã ra lệnh bắt sống toàn bộ con gái ở đây mang về đóng gạch đây là lần đầu tiên ông ta được nhìn thấy nhiều nữ nhân cực phẩm như vậy thậm chí còn có một người là hóa thần đ ỉ n h phong nếu luyện hóa nguyên thần của cô ta nói không chừng ông ta còn có thể tiến thêm một bước lâm vân hừ lạnh một tiếng một bàn tay do chân nguyên tạo thành lao tới âm sơn lão quái mặc dù lão ta là một tu sĩ luyện hư nhưng đối với lâm vân mà nói thì lão cũng không khác gì một con kiến bàn tay do chân nguyên tạo thành lao về âm sơn lão quái trong lòng lão cả kinh thực lực của người này thật là khủng khiếp không ngờ vân môn lại có hậu trưởng lớn như vậy âm sơn lão quái lập tức biết mình không phải đối thủ của tên tu sĩ cụt tay kia tu vị của hắn đã đến mức thông thiên rồi ông ta liền không chút dò dự xoay người bỏ chạy、hừ. người trốn được sau âm vân âm lãnh nói âm sơn lão quái chợt cảm thấy mình bị giam cầm trong không gian chung quanh ông ta cũng không thể vận dụng được chút nguyên lực nào giờ đây âm sơn lão quái đã sợ t ớ i hồn phi phách tán mồ hôi lạnh chảy dọc sau sống lưng từ khi nào mà khôn chân giới lại xuất hiện một cường giả trong truyền thuyết như vậy vì sao mình lại không biết không gian giam cầm cho dù là tu sĩ đại thừa kỳ cũng rất khó làm được điều này nó đã thuộc về truyền thuyết rồi âm sơn lão quái còn đang kinh hãi thì phát hiện mình đã bị bàn tay kia chộp lấy xin tiền bối tha mạng tiểu nhân có mắt không chồng mới mạo phạm tới tiền bối tiểu nhân nguyện đem toàn bộ tài sản của mình hiến dâng lên kể cả một chỗ tu luyện thời thượng cổ tiểu nhân cũng nguyện ý khai báo chỉ cầu tiền bối tha cho tiểu nhân một mạng âm sơn lão quái đã bất chấp điều gì tính mạng mình là quan trọng nhất ngàn vạn năm rồi khôn trân giới còn chưa có người nào tu tới cảnh giới luyện hư như n g ông ta đã tu tới được cho nên đâu có muốn chết dễ dàng như vậy lâm vân giống như chẳng nghe thấy vung tay lên tay chân của lão quái đều bị chặt đứt sau đó hắn bố trí một cái khốn trận ném lão quái còn đang cầu xin tha thứ vào trong khốn trận rồi cũng ném cả tinh diễm vào đó lão quái cũng giống như bốn tên tu sĩ hóa thần kia bị lâm vân luyện hồn phách đối với địch nhân dám thương tổn tới người thân của mình lâm vân từ trước tới nay chưa bao giờ có ý niệm nương tay vài chục tu sĩ nguyên anh và mấy trăm tu sĩ kết đ à n tới vây công vân môn đều bị phệ hổn thương giết hết các đệ tử vân môn đều lộ vẻ sùng bái nhìn lâm vân đáp xuống mặt đất trong mắt bọn họ đều là sự rung động và kính ngưỡng cho tới bây giờ vân môn đều chưa có trưởng môn hôm nay trưởng môn trở lại mà lại khủng bố như vậy lâm vân đáp xuống vũ tích và thanh thanh nhịn không được lao vào trong ngực hắn lâm vân ôm cả hai nàng trong lòng đầy áy náy à tay của anh tay của anh sao vậy hàn vũ tích và thanh thanh khiếp sợ nhìn ống tay áo trống rỗng của lâm vân đôi mắt lại ngập nước trong lòng hai người thân thể lâm vân còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ lâm vân lau nước mắt cho thanh thanh và vũ tích ôn nhù nói anh không sao chỉ là bị thương thôi rất nhanh sẽ hồi phục em phải biết rằng ngay cả cánh tay của khổng linh bị đứt anh còn có thể chữa trị huống chi là vết thương nhỏ này nói xong hắn cố nén ho khan ôm chặt lấy hai người vũ tích và thanh thanh càng vùi đầu vào ngực lâm vân hiện tại chỉ im lặng mới có thể biểu đạt sự nhớ nhung của hai người lâm vân vỗ vai của vũ tích và thanh thanh nói để anh đi xem tịnh như tiểu đẹp và nhược xương thế nào thanh thanh và vũ tích nghe vậy mới nhớ tới hết tịnh như bị trọng thương lúc này những người bị thương của vân môn đã được chuyển vào lâm vân thấy vậy trong lòng lại càng thêm tức giận đặc biệt là tịnh như bị thương rất nặng tiểu đ ẹ p thì đỡ hơn thời gian kế tiếp là lúc lâm vân giúp đỡ t r ị thương cho mọi người tịnh như làm tranh tiểu đ ẹ p nhược xương l à m cực và du tiểu thiết đều bị trọng thương cánh tay của khổng linh được lâm vân nối lại năm đó lại bị chặt thất tín thì đã chết Các đội viên Long n ả hiện năm đó cùng đó đ cũng chỉ còn lại người, còn đâu cũng các người, trận.、Mấy、người tịnh như sở dĩ không bị giết là vì các nàng là nữ nhân,、âm、sơn giết hạ lại là là lão l quái ba bị đâu đã đã tử Mấy âm sở dĩ vì h phải b ắ tại sống sao sống nữ nhân của Vân Môn. Còn vì sao phải bắt sống thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Làm tranh thì ngất Hiện phải thì thể thì của có được. ra vì Làm mệt mỏi. do bắt t đầu xỉu quá là lâm vân không thiếu nhất chính là linh đan rượu dược cho nên t r ị thương cho mọi người cũng không khó x o n g sôi đâu đấy hắn mới hỏi có những môn phái nào tham gia lần vây công này sư phụ ngoài chư thay cho của âm sơn lão quái ra còn có lang sơn tông minh phong tông nhất nguyên môn và vạn cốc tông thất tín sư huynh chính là bị người của nhất nguyên môn giết chết những người thật không biết xấu hổ chỉ đánh đại trận hộ sơn của chúng ta nếu không phải sư phụ kịp thời chạy tới thì vân môn phòng trừng đã bị đám súc sinh kia giết chết cả rồi con rất muốn báo thủ cho thất tín sư huynh đôi mắt của liễu san đỏ mừng cô ta vẫn còn đắm chìm trong sự đau khổ do thất tín bị giết chết năm đó sư phụ rời đi cô ta đã được thất tín sư huynh toàn lực chiếu cố không có sư huynh không chỉ nói là việc kết đan cho dù là t r ú c cơ trung kỳ cô ta cũng khó mà đạt tới tôi cũng muốn đi báo thủ cho thất tín sư huynh diệp thành nắm chặt tay nghiến r ă n g nghiến lợi nói hiện tại cậu ta đã là kết đ a n sơ kỳ đối diện với đám cường đạo kia cậu ta hận không thể giết sạch bọn chúng nhưng với tu vi của cậu ta chỉ có thể đối phó được với một tên tu sĩ kết đan mà thôi vũ tích thanh thanh hai em chăm sóc cho tịnh như và nhược xương anh muốn đi tới chỗ bọn chúng để đòi nợ sớm sẽ quay về lâm vân nói xong trong mắt đầy vẻ âm lãnh cho dù là người có tính cách hiền lành như vũ tích nàng cũng cảm thấy cái bọn cường đạo kia là chết chưa hết tội hiện tại nàng đã biết tu chân giới nó tàn khốc như thế nào nhân từ với địch nhân là tàn nhẫn với bản thân mình cho nên nàng không hề ngăn cản lâm vân chỉ đứng dậy kéo áo của hắn nhẹ nhàng nói anh phải cẩn thận một chút Em và chị Thanh đợi anh về. nàng a v biết lâm vân sợ những môn phái đó biết tin mà bỏ trốn cho nên mới quyết định trả thù luôn các đệ tử của vân môn được huấn luyện rất bài bản cường địch vừa bị tiêu diệt mọi người liền bắt tay vào công việc trùng kiến lâm vân tiện tay bố trí thêm vài pháp trận cường hãn ở xung quanh bắc lĩnh với tu vi của lâm vân hiện nay bố trí trận pháp như vậy quá dễ dàng liễu san cô đi với tôi chúng ta đi đòi nợ lâm vân gọi liễu san đi theo bởi vì liễu san đã sống ở khôn trân giới mấy chục năm cho nên quen thuộc tình hình nơi đây hơn mọi người Lúc là lớn là lờ lửng là luyện chạy cảnh trước Các còn chiến còn có hai cái cái cái chặt cụt chân Thẩm Tần tới Thì tượng mắt thi thể tử thu thập trường thi thể trận đang lửng giữa trời Một cái là nuôi nhốt bốn tù sĩ hóa thần Một cái thì nhốt tù sĩ luyện hư bị chặt cụt tay Nhan khiếp nhìn Khắp Nhưng phần những không phải Hơn hai khốn hóa hư Môn máu Môn Môn Nguyền Vân nơi Vân đang này người Vân nữa đang nuôi bốn đều và và giữa đệ sợ sĩ sĩ bị ở lang sơn tông một trong một ư ơ i ba tông môn lớn của khôn c h â n giới thực lực của lan sơn tông đủ để xếp vào hàng thứ ba bọn họ có hai tu sĩ hóa thần một ư ơ i một tu sĩ nguyên anh hơn hai trăm tu sĩ kết đan tu sĩ trúc cơ thì lại càng nhiều hơn nữa hiện tại âm sơn lão tổ đã đồng ý hợp tác với lang sơn tông có thể nói bây giờ lang sơn tông đã trở thành một thế lực không ai dám động lần này vây công vân môn lang sơn tông đã xuất lực không ít bọn họ đã điều đi hơn một trăm tu sĩ kết đan bảy tu sĩ nguyên anh và hai gã tu sĩ hóa thần cơ hồ là dốc toàn lực chỉ là không ngờ lâm vân lại kịp thời trở về khiến cho tu sĩ lang sơn tông không còn một ai sống sót toàn quân bị diệt có liễu san chỉ đường lâm vân chỉ mất một lát là chạy tới lang sơn tông liễu san càng thêm sùng bái sư phụ của mình từ bắc lĩnh chạy tới lang sơn nếu để cho cô ta phi hành ít nhất cũng phải mất vài ngày nhưng sư phụ chỉ tốn có mười mấy giây là tới tranh lệch quả thực là quá xa thậm chí cô ta có cảm giác đó còn chưa phải tốc độ nhanh nhất của sư phụ có thể là do lâm vân giết người quá nhanh lang sơn tông còn chưa nhận được tin tức nên toàn bộ đệ tử vẫn còn ở đó sư phụ nơi này chính là lang sơn tông l i ê u san chỉ về ngọn núi chọc trời phía trước nói lâm vân gật đầu không ngờ đại điện của lang sơn tông lại là một cái pháp bảo cổ bảo hình đại điện này có lưu lại thần thức của một tu sĩ hóa thần lâm vân chỉ mất vài giây là luyện hóa xong hắn thu cái pháp bảo đại điện lại còn đệ tử lang sơn tông thì giống như mấy con tôm con cá bị dốc ra khỏi giỏ đối phó với đám tu sĩ chỉ có nguyên anh là tu vi cao nhất lâm vân căn bản chẳng cần phải xuống dưới chỉ cần một chùm tinh diễm là đủ đại môn phái lang sơn tông nổi tiếng khắp khôn trân giới dễ dàng bị lâm vân san thành bình địa còn núi lang sơn cao vút bị lâm vân trực tiếp ném vào trong sơn hà đồ hắn trắng những muốn diệt lang sơn tông thậm chí còn thu cả ngọn núi cao thứ tư của khôn c h â n giới về từ nay về sau khôn c h â n giới không có ngọn núi tên là lang sơn nữa l i ê u san thấy vậy tuy không đành lòng nhưng lại nghĩ nếu không phải sư phụ tới kịp thời thì vân môn còn thê thảm hơn nhiều nàng liền bình tĩnh lại ở giới tu chân này nhân tử với địch nhân là một hành động tự sát lâm vân lại càng không quan tâm người nào dám phạm vào hắn thì hắn sẽ không để ý tới bất kỳ một loại tình cảm nào nếu hắn trở về chậm một ngày hoặc nửa ngày vân môn ở bắc lĩnh sẽ hoàn toàn xóa sổ còn người thân của hắn sống không bằng chết cho nên khi tiêu việt lang sơn tông lâm vân không hề có gánh nặng tâm lý trong lòng người thân và nữ nhân của hắn chính là nghịch lân của hắn lang sơn tông động vào nghịch lân của hắn thì phán định diệt phong là đúng rồi đệ tử lang sơn tông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị lâm vân cho xuống gặp ông bà ô n g vải mấy tiếng sau minh phong tông nhất nguyên môn và vạn cốc tông đều bị san thành bình địa hơn một vạn tù sĩ và những ngọn núi nổi tiếng đều biến mất trong lở giận của lâm vân đồng thời là biến mất mãi mãi ở khôn xuân giới vài ngày sau tin tức những đại môn phái v ề công lâm vân bị lâm vân tiêu diệt đã chuyển khắp khôn trân giới thậm chí ngay cả tu sĩ luyện hư duy nhất của khôn trân giới là âm sơn lão quái còn đang rên d ỉ trong khốn trận tay chân đã bị chặt cụt tất cả những tu sĩ ngấp nghé vân môn đều im re cái đấy gọi là hung ác vô số tông môn đều phái người tới thăm hỏi vân môn thậm chí còn phái người tới giúp đỡ vân môn xây dựng lại nhà cửa mà bốn đại tông môn bị diệt lại không ai đoái hoài tới sự thật lần nữa chứng minh ở thế giới tu chân thực lực chính là đạo lý dù lâm vân không muốn tiếp tục ở lại đây nhưng vân môn vẫn còn một ít đệ tử không muốn rời đi cho nên hắn mặc kệ cho mọi người xây dựng lại trụ sở mới lúc lâm vân dẫn theo liễu san trở lại bắc lĩnh thì phát hiện thẩm uyển và tần nhan đang đứng ở cửa vào lâm tiền bối nhìn thấy lâm vân trở về thẩm uyển tiến lên hành lễ lâm vân khoát tay đứng ở đây làm gì vào trong ngồi một lát thẩm uyển trả lời hiện tại mọi người bên trong đang bận rộn qua một thời gian nữa thẩm uyển lại tới bái phòng thấy tần nhan đi cùng với thẩm uyển rời đi lâm vân cũng không nói nhiều hắn hiện tại quả thực rất bận lâm vân vừa đi vào thì vũ tích và thanh thanh lại đi ra đón vẻ mặt lo lắng trong mắt hiện lên rất rõ dù các nàng biết là lâm vân lợi hại nhưng dù sao hắn chỉ có một mình mà đối phương lại là mấy môn phái lớn nhưng lâm vân đã an toàn trở lại hai người mới thở phào nhẹ nhõm hắn và mọi người xa cách đã lâu các nàng sợ là phải sống n h o n g cô đơn và nhung nhớ đi vào thôi lâm vân cáo tay vũ tích và thanh thanh ôn nhu nói tịnh như và nhược xương thế nào rồi lâm vân lo lắng hỏi hai người chỉ là thoát lực mà thôi không có vấn đề gì đoán chừng ngày mai là có thể tỉnh lại lâm vân nghe vậy thì yên tâm sung hy và chu linh tố vẫn an toàn còn đang trợ giúp mọi người trị thương vài đội viên của long ảnh cũng tới đây nhưng hiện tại chỉ còn ba người sống sót là du tiểu thiết làm cực và lục bân sáu người còn lại đã chết trong chiến trận dù đã báo được thù nhưng lâm vân lại không có chút vui vẻ gì đội viên của long ảnh tới khuôn c h â n giới là vì hắn nhưng hắn lại không thể bảo trụ được bọn họ nếu không phải âm sơn lão quái kia muốn bắt sống tất cả nữ nhân thì hậu quả thật không dám tưởng tượng cho dù báo được thù thì thế nào nhưng thứ đã mất đi mãi mãi không lấy về được huấn luyện viên các huynh đệ đi thì cũng đã đi rồi anh cũng đừng quá thương tâm chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nốt giấc mơ của họ l a m cực thấy lâm vân thương cảm như vậy liền lên tiếng an ủi lâm vân khoát tay l a m cực tiểu thiết và lục bân sau này đừng gọi tôi là huấn luyện viên nữa còn có từ vinh chúng ta đã là huynh đệ thì mãi mãi đều là huynh đệ cho nên mọi người chỉ cần gọi tôi là nhị ca từ vinh lớn tuổi nhất gọi là đại ca lam cực là lão tam lục bân là lão tứ tiểu thiết đứng hàng thứ năm gọi là lão ngũ vâng nhị ca mọi người cũng không già mồm cái láo đều gọi lâm vân là nhị ca từ vinh thì bị thương không n h ạ n đặng thư cần còn đang phải chiếu cố hắn ta lâm vân kiểm tra từ vinh một lát rồi tới chỗ mẹ và mẹ vợ để thăm hỏi cuối cùng mới cùng với hàn vũ tích và thanh thanh trở về phòng ngủ lão công rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì mà lại mất một cánh tay vũ tích vẫn rất lo lắng cho cánh tay của lâm vân lâm vân mỉm cười nói chỗ cánh tay này có dính một ít bụi màu xám giải trừ mãi không được đoán chừng là do chân nguyên của anh không đủ tuy nhiên nó đang chậm rãi biến mất đoán chừng một hai năm nữa là sẽ khôi phục như bình thường vô tích v u t ve cánh tay cụt của lâm vân rất đau lòng bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì đó vội nói chân nguyên chưa đủ ư không phải chúng ta còn có tạo hóa đan chứa đựng rất nhiều linh lực lấy được ở trong cái hang động đó s a o liệu có thể dùng đan dược đó để tẩy trừ đám bụi kia được không hai mắt của lâm vân sáng ngời đúng vậy sao mình không nghĩ ra cách dùng tạo hóa đan mỗi lần mà hắn bước đám bụi màu xám kia hắn luôn cảm thấy có chút lực bất tổng tâm nếu có tạo hóa đan hỗ trợ thì có lẽ làm được để anh thử xem nói xong lâm vân liền nuốt vào một viên tạo hóa đan linh l ự c cường đại dâng lên từ đan đ i ể n của lâm vân đ i n h một tiếng lâm vân thật không ngờ hắn còn chưa kịp tẩy trừ đám bụi ở cánh tay thì cây châm rõ ràng bị bước ra trước vũ tích và thanh thanh sững sờ nhìn lâm vân hai người thật không ngờ là trong người lâm vân còn có một cây châm có thể tưởng tượng được hắn phải chịu đau đớn như thế nào nếu như không phải lâm vân còn đang vận công thì hai người đã sớm nhau vào lòng hắn rồi linh lực bên trong tạo hóa đan là cực kỳ hùng mạnh lâm vân căn bản không dám hấp thu những linh lực này hắn đã tu luyện tới cực hạn rồi nếu l ạ i hấp thu nó không chừng sẽ dẫn tới thiên kiếp dù lâm vân không biết là vì sao hắn còn chưa gặp thiên kiếp nhưng hắn không dám mạo hiểm chân nguyên cường đại lan tới cánh tay cụt của lâm vân đám bụi màu xám bám trên đó không thể chống cự bị nhân chân nguyên từ tạo hóa đan đẩy thành hư vô nhưng linh lực cực lớn vẫn lưu lại trong cơ thể lâm vân hắn âm thầm vui vẻ một chuyện khiến hắn phải đau đầu mấy năm lại cứ thế được giải trừ đơn giản hắn tranh thủ thời gian cho sơn hà đồ hấp t h u nốt số linh lực dư thừa đám bụi đã được khu trừ lâm vân chỉ cần vận chuyển chân nguyên thì cánh tay liền khôi phục như cũ vũ tích đúng là có hiệu quả cảm ơn em lâm vân kinh hỉ nói giữa hai cánh tay kéo vũ tích và thanh thanh vào trong ngực bỗng lâm vân nhớ tới là còn một lọ tiên tùy đan định lấy ra xem nhưng lại tìm không thấy chuyện gì vậy lão công vũ tích thấy khuôn mặt của lâm vân lộ vẻ cổ quái liền hỏi hình như anh đã ném n h ầ m tiên tùy đan đi rồi lâm vân vỗ đầu nói lúc trước khi hắn bị hố đen hút vào hắn cho rằng là do ông trời ghen ghét với việc hắn sáng chế ra ngũ tình quyết liền khắc công pháp của mình lên một cái thẻ ngọc rồi bỏ nó cùng với một số tài liệu vào trong dưới chỉ rồi ném vào trong hố đen c h ỉ không ngờ là hắn bỏ nhầm cả một lọ tuyên t ỷ đan vào trong đó tiên nhân đan và tạo hóa đan đều là đan dược kiểu phẩm t i ê n tủy đan khẳng định cũng là bất phàm không ngờ anh lại vứt nhầm thật đúng là đáng trách lâm v â n ảo não nói mất rồi thì cũng thôi có thời gian thì tìm về cũng được v ũ tích thì không thấy tiếc nuối như hắn đối với nàng mà nói chỉ cần lâm vân trở về là tốt rồi ba người nói chuyện đến khi trời sáng lâm vân thấy hai người có vẻ mệt mỏi đoán chừng là do hai người không được nghỉ ngơi nhiều l i ê n nhẹ nhàng ôm lấy hai người nhìn bọn họ t i ế p đi trong lòng ngực giờ đây lâm vân để cho tinh thần buông lỏng không lâu sau chính hắn cũng ngủ t i ế p đi tuy lâm vân đang ngủ nhưng khi vũ đình mở cửa thì hắn vẫn biết chỉ là hắn không lên tiếng ngay cả con mắt cũng không mở ra vũ đình nhìn lâm vân ôm thanh thanh và mình ngủ thì trong mắt đầy vẻ ôn nhu lại cắn môi k h đi tới trước mặt của lâm vân cúi đầu hôn lên trán hắn một cái rồi mới rón rán đi ra đóng cửa lại nàng hồn nhiên đã quên tu vi của nàng kém lâm vân quá xa lâm vân cười khổ một tiếng chỉ có thể mặc kệ nàng hắn biết vũ đình có chút cắn dứt lương tâm tuy nhiên hắn không trách nàng ấy điều gì chỉ là không ngờ tu vi của nàng ấy lại tăng nhanh như vậy rõ ràng đã tới kết đan hậu kỳ không thua kém vũ tích chút nào mãi đến khi trời lại bắt đầu tối thì vũ tích và thanh thanh mới tỉnh lại đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua hai người được ngủ yên lành thoải mái như vậy khi hai người tỉnh lại lâm vân cũng mở mắt ra nhìn hai người ở trong ngực cũng học theo vũ đình h ồ n lên chán hai người vũ tích đột nhiên cảm thấy thân thể hơi nóng bàn tay đang ôm eo lâm vân càng ôm chặt hơn thanh thanh cảm nhận sự khác lạ giữa lâm vân và vũ tích liền cười nói để em đi xem tịnh như và nhược s ư ơ n g nói xong nàng hôn lâm vân một cái rồi đi ra lâm vân không nói gì chỉ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của vũ tích hiện tại im lặng tận hưởng còn hơn vô số ngôn ngữ không biết qua bao lâu khi mà đầu tóc của vũ tích rối bời nàng mới nằm trong ngực lâm vân thở hổn hển anh càng ngày càng xấu một câu này của vũ tích lại khiến lâm vân sao động vũ tích chị vào được không giọng nói của thanh thanh vang lên ở bên ngoài chờ em một chút v ũ tích nhớ là mình còn chưa mặc lại quần áo nhưng không có ai đợi nàng thanh thanh đã dẫn theo tịnh như và nhược sương tiến vào nhược sương tịnh như hai em tỉnh rồi s a o lâm vân nhìn thấy hai người lại càng kinh hỷ hai người tỉnh lâu rồi nhưng mãi không thấy anh ra vì nhớ anh mà hai người mới tới đây thanh thanh vừa cười vừa nói lâm vân nghe vậy có chút xấu hổ liền vội vàng đứng lên t ị n h như và nhược sương liền nhau vào lòng lâm vân hai người quả thực không thể chờ để gặp lại hắn giờ đây rốt cuộc được ôm hai người vui sướng như muốn nổ tung a thanh thanh kêu lên một tiếng lúc này t ị n h như và nhược sương mới phát hiện mình đang ôm một lâm vân trần truồng hai người lớn tiếng hét lên vũ tích trông thấy h ả n h này liền bật cười quên cả việc mặc quần áo căn bằng rơi vào một sự yên tĩnh ngắn ngủi rồi đảo mắt vàng lên những tiếng cười đùa chị hy anh r ẻ và mấy chị có vẻ rất vui thì phải chúng ta cũng vào đó tham gia vũ đình và sung hy đang đứng ở cửa ra vào nghe thấy tiếng cười đùa bên trong vũ đình nhịn không được khát vọng ở trong lòng sung hy mím môi nàng không giống như vũ đình có thể hồn nhiên như vậy lâm vân và vũ tích đã ở trong phòng rất lâu chứng tỏ là bọn họ đóng gạch hiện tại là nghe thấy tiếng hét lên thì nó không chừng đã gặp phải c h à n g diện xấu hổ gì đó sung hy đang nghĩ ngợi thì cửa phòng mở ra lâm vân dẫn theo bốn cô gái đi ra ngoài thấy sung hy và vũ đình đứng ở cửa hắn cười xấu hổ vũ đình sung hy tới phòng họp thôi anh có một số việc muốn nói anh rẻ tay anh khỏi rồi à vũ đình kinh hỉ kêu lên sung hy thấy vậy cũng rất là cao hứng lâm vân không thấy mông văn ánh mắt trở nên buồn bã mông văn đi giờ phải không vâng không biết tại sao lúc vân môn xây dựng xong thì chị ấy liền rời đi chị ấy nói rằng muốn ra ngoài lịch lãm Nhược sương Vân Liền hiểu của ý Lâm trong ả lời Lâm vân gật đầu không nói gì nữa. Mỗi người nói Mỗi Vân không nữa gật gì đầu đều có c đ ư ờ n riêng ai mình của Có lẽ đại ã từng đi chung một thiệp Trong chung con đường Nhưng đôi khi cũng gặp phải những đường、rẽ. Hắn không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của người gặp đi đôi đ khi phải có của khác rẽ lựa Và sự điện tất cả đệ tử nội môn của vân môn đều đã tới đông đủ ngoài trừ hơn hai mươi người mà lâm vân quen thuộc ra còn lại đều là đệ tử mà mọi người mới thu nhận ở khôn c h u â n giới tu vi cao nhất là kết đan trung kỳ theo lời khổng linh nói nơi này là vốn có một trăm sáu mươi bảy đệ tử nhưng trải qua trận chiến chỉ còn lại bốn mươi ba nam đệ tử và ba mươi bảy nữ đệ tử cả đại điện cộng thêm lâm vân nữa là một trăm linh năm người lâm vân liền thẳng thắn nói n g o à i trì và vị trưởng bối q u ả n chưa tới tất cả người của vân môn cùng ta đều ở đây lần này ta triệu tập mọi người tới chính là nói tới việc di rời vân môn của chúng ta có một nơi trú mới còn nơi này chỉ coi như một chi nhánh mà thôi Nếu ai nguyện ý đi theo thì chuẩn Nửa tháng sau chúng ta sẽ rời khỏi khôn trân Đương nhiên nếu ai không sau ai ta ai đi rời khỏi giới ý đồ đạc theo thì bị sẽ một u lưu ố n rời đi lại Thì ta sẽ lưu lại cho sẽ m ít tài thể trân phát Mọi người có thể ở lại khôn chân giới phát triển nguyên khôn có ở vị ă n môn này người không vọng người trên tiên mọi mới mọi Một Dù sau hay ta đều hy đổi tới lại mọi người ở trên tiên giới gặp có chỗ để ý Thì ở ở v đệ tử mới thu nhận nhỏ giọng hỏi sư huynh ở bên cạnh sư huynh t i ê n giới là có thật s a o đệ tưởng nó chỉ có trong truyền thuyết chứ nhưng vị sư huynh này rõ ràng không biết tiên giới có thật hay không lâm vân nghe vậy mỉm cười nói ta khẳng định là tiên giới có tồn tại đây không phải lời nói vô căn cứ nhưng tiên giới như thế nào thì phải phụ thuộc vào sự cố gắng của mọi người ta cũng chỉ biết là nó có nhưng ta cũng chưa từng tới đó các ngươi là nhóm đệ tử đầu tiên của vân môn có lẽ không lâu sau các ngươi sẽ phát hiện ra rằng trở thành đệ tử đầu tiên của một vân môn là một điều may mắn nếu còn có vấn đề gì thì có thể trực tiếp hỏi ta Hoặc thì thông khẩn không mình nhỏ như vậy mà trưởng môn cũng nghe thấy Nhưng Phải phi thăng nào báo trong có cũng Cậu cũng cậu cố nói người muốn luôn trương ngờ trưởng môn lòng gắng luyện tiên giới lưu lại kia là Mà tâm quyết tu tử rất ta ta Vị vậy đệ đã để sư phụ con muốn lưu lại phát triển v â n môn con nhất định sẽ giúp v â n môn phát dường quang đại một tu sĩ kết đan trung kỷ đứng dậy thì lễ với lâm vân rồi thì lễ với khổng linh c ò n cũng nguyện ý lưu lại lại có một tu sĩ đứng lên người tên là gì lâm vân thấy có đệ tử nguyện ý lưu lại vì phát triển vân môn cho dù y xuất phát từ mục đích gì nhưng cũng cảm thấy cao hứng hắn thấy các đệ tử mà khổng linh và mấy người vũ tích thu nhận đều không tệ ít nhất nhân phẩm của họ để lâm vân thỏa mãn đủ biết là lúc thu nhận đệ tử thì khổng linh rất hiểu ý mình và bẩm trưởng môn tôi là trương trí hòa tôi là vương tuyết sinh lâm vân gật đầu lấy ra hai cái giới chỉ trong này có một số công pháp và tài nguyên tu luyện hai người tận dụng số tài nguyên đó mà phát triển vân môn nhớ kỹ quy củ của vân môn rất đơn giản tôn kính sư môn đồng môn không được tương tàn còn làm chuyện gì khác ta không quan tâm nhưng đạo đức cơ bản là phải giữ vâng trương trí hòa và vương tuyết sinh đồng thanh đáp lời khởi bẩm trưởng môn các trưởng lão của vạn bảo các cầu kiến một đệ tử vân môn vội vàng tiến lên bẩm báo sắc mặt của vân môn trầm xuống không gặp lâm vân ra lệnh dứt khoát không cần phải lấy lý do gì cả ở thời điểm vân môn gặp khó khăn nhất là một đối tác nhưng vạn bảo các lại không trợ giúp gì cho vân môn điều này đã khiến lâm vân không còn hào cảm gì với vạn bảo các cho dù vạn bảo các không phải đối thủ của âm sơn lão quái nhưng ít nhất thì bọn chúng cũng phải có một chút hành động hoặc tiếng nói dù sao vạn bảo các cũng là một trong m ộ ư ơ i ba môn phái đứng đầu có bọn họ lên tiếng thì các môn phái khác cũng có phần cố kỵ như vậy vân môn cũng không phải chết đi hàng trăm đệ tử như thế lâm vân dùng thủ đoạn lôi đ ỉ n h tiêu diệt những môn phái lớn đã vây giết vân môn kể cả tu sĩ luyện hư duy nhất của khôn chân giới cũng bị lâm vân giết vạn bảo các chắc là sợ hãi lâm vân c h ú t giận lên đầu bọn chúng cho nên mới tới đây lâm vân là người làm việc dứt khoát địch là địch bạn là bạn vạn bảo các không làm gì trợ giúp vân môn khi vân môn gặp nguy hiểm lâm vân đã gạch bỏ vạn bảo các khỏi danh sách bạn bè dù hắn không c h ú t giận lên đầu bọn chúng nhưng lại trở thành bằng hữu nữa là chuyện bất khả thi ngược lại hắn có hảo cảm với thẩm uyển t h ẩ m uyển vì trợ giúp vân môn nói chuyện mà bị bốn tên t ù sĩ của lang sơn tông đuổi giết đây là về sau nghe làm tranh kể lại xem ra trước khi đi phải, phải tới giao hoa phái một chuyến ít nhất là báo đáp cho bọn họ một chút đồng thời chứng minh cho mọi người biết v â n môn là một nơi ân oán rõ ràng trường trí hỏa n g ư ờ i v à vương tuyết sinh đi thu hồi toàn bộ sinh ý ở vạn bảo các rồi chuyển sang danh nghĩa của vân môn tự kinh doanh riêng lâm vân biết dưới v à n tay của mấy người vũ tích việc kinh doanh của tập đoàn vân môn đã vượt qua vạn bảo c á t xa cho nên rút lui cổ phần cũng không ảnh hưởng gì tới việc buôn bán của tập đoàn chị lam lúc tôi rời khỏi khôn c h â n giới tù sĩ hóa thần rất ít vì sao bây giờ lại có nhiều tù sĩ hóa thần như vậy lâm vân rất khó hiểu nếu như năm đó cũng có nhiều tù sĩ hóa thần như vậy thì hắn đã bị giết từ lâu điều này cũng có quan hệ tới chúng ta chúng ta liên hiệp với vạn bảo c á c bán ra huyền ngưng hàn thủy cho nên mới có nhiều tu sĩ hóa thần như bây giờ về sau huyền ngưng hoàn thủy dần biến hết thì các môn phái vì mua sắm nó mà đã tốn rất nhiều tài sản đây cũng là một trong lý do mà các môn phái kết hợp b â y công chúng ta vì lòng tham l a m tranh trả lời hiện tại bà ta đã coi mình là một thành viên của vân môn lâm vần cười khổ một tiếng nguyên lai、like、vẫn là do mình tự làm khổ mình chị lam đây là đan dược cho chị trong khoảng thời gian này tôi sẽ dẫn theo vũ tích và thanh nhi đi du lịch chị và khổng linh cứ ở đây tu luyện đi qua một thời gian ngắn nữa chở chị xuất quan chúng ta sẽ cùng nhau rời đi tôi tin rằng nơi ở mới sẽ khiến chị hài lòng hơn nữa chỗ đó chị coi như cũng đã từng đi qua lam tranh thản nhiên cười nhận lấy cái lọ ngọc rồi mở ra nhìn lập tức sắc mặt bà ta biến đổi suýt nữa làm rơi cả cái lọ tử hư đan có tận năm viên thuốc này thực sự quá quý báu rồi lâm v â n cười nói loài đan dược này về sau tôi mới lấy được bằng không lúc ở hạt nguyên tinh tôi đã đưa cho chị rồi tôi còn có nhiều chị c ó dùng thoải mái dùng hết tôi lại đưa thêm làm tranh vợ vàng nói như vậy là đủ rồi một viên tử hư đan có thể giúp tăng khả năng từ hóa thần lên luyện hư Gấp xong lần, luyện cần tận viên, nói quan chắn nên đan mà đây đạt có tận 5 viên. có thể nói chỉ chắc hư, cho nên hư đan cực thể tới tử hư, hư bế khổng ỳ quý giá, c ẳ n những cần có linh thảo quý hiếm mà còn phải do đại sư luyện đan đỉnh luyện đan này vân hắn cũng không có khả năng luyện g thảo hiếm phải thể tịch mịch chứ khả chế h có cấp có dược được cốc, có là lâm lấy đại mới do quý mà sư Số ra. ra. ở k linh ngươi đi theo ta lâu như vậy nhưng ta còn chưa dạy được ngưới cái gì lại khiến người bị thương nhiều lần ngươi yên tâm ta sẽ nghĩ biện pháp hồi phục cánh tay đứt của ngươi ở đây còn một số đan dược dành cho tu sĩ hóa thần uống vào ngươi có thể lên t ớ i hóa thần đ ỉ n h phong khi đó ta lại giúp ngươi luyện hư lâm vân nói xong đưa cho khổng linh mấy lọ đan dược khổng linh tràn đầy kinh h ỉ nhận lấy theo như lời lâm vân thì không bao lâu nữa mình có thể thành tựu luyện hư có sư phụ như vậy là quá tốt rồi anh rẻ anh để cho sư phụ của em và khổng đại ca bế quan còn bọn em thì sao vũ đình trước trước con mắt nhìn lâm vân nàng nghe thấy anh rể lại muốn dẫn theo mấy chị đi du lịch thì trong lòng có chút chờ mong vũ đình và sung huy cũng đi cùng chứ thành thành đương nhiên nhìn ra được tâm tư của vũ đình hàn vũ tích mỉm cười dù tu vi của vũ đình ngang bằng với nàng nhưng lúc vũ đình hôn lâm vân nàng vẫn phát hiện ra nàng hiểu trong lòng em gái nghĩ gì bây giờ nàng đã không còn là vũ tích của năm đó trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt nàng đã hiểu ra ở bên nhau mới là điều quan trọng nhất chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh lâm vân là nàng đã thấy đủ rồi hơn nữa nàng nghe lam tranh nói là tu luyện đến đại thờ kỳ thì có thể sống tới mấy vạn năm được ở bên cạnh người mình yêu lâu như vậy thì còn cầu gì nữa đây chị thanh vẫn là tốt nhất vũ đình vội vàng kéo tay sung h y đang tràn đầy hưng phấn chạy tới trước mặt thanh thanh rồi hôn lên má thanh thanh một cái khiến tất cả mọi người trong đại điện đều cười vang trong khoảng thời gian ngắn sự bi thương trong lòng mọi người phai nhạt đi rất nhiều sư phụ c ò n cũng muốn đi chu linh tố thấy tất cả mọi người đều đi chơi cô cũng muốn đi cùng từ khi tới đây cô chỉ có việc t u luyện và tu luyện quả thật là buồn chán lần này lâm vân trở về mới có cơ hội ra ngoài nhất định phải nắm giữ lâm hình liền vỗ đầu của chu linh tố một cái người ta mang lão bà đi chơi cậu đi theo để làm gì giờ lại hướng lâm vân hỏi anh trai anh không quên tổ chức hồn lễ đó chứ lâm vân sống hổ cười ách chờ đến khi chúng ta chuyển tới nhà mới thì tổ chức luôn một thẻ ba ngày sau lâm vân dẫn theo thanh thanh vũ tích vũ đỉnh tịnh như nhược sương và sung hy rời khỏi bắc lĩnh hiện tại vân môn ở bắc lĩnh đang được trùng tu trương trí hòa và vương tuyết sinh đã nhận nhiệm vụ quy hoạch và buôn bán của tập đoàn vân môn còn lam tranh thì đóng cửa bế quan ở bên này vân môn bắt đầu trùng kiến thì bên kia cả khôn c h â n giới lật trời lâm vân dùng sức của một người thoải mái tiêu diệt mấy lại môn phái thậm chí cả tu sĩ luyện hư cũng không phải là đối thủ sự cường đại của lâm vân đã đi vào truyền thuyết rất nhiều người tham gia đuổi giết lâm vân năm đó đều lo lắng bất an anh rẻ anh chuẩn bị dẫn trung a m tới đầu chơi vậy chỉ có vài ngày vũ đình đã khôi phục lại sự nhí nhảnh như con chó cảnh của ngày trước lâm vân trở về giống như một liều thuốc bổ như là thuốc kích thích khiến nàng trở nên vui vẻ mọi bi thương đều đã tan biến hết mới ngày hôm nay vũ đỉnh cứ như nhặt được tiền vậy khuôn mặt lúc nào cũng sáng rọi khiến em chỉ muốn hôn một cái nhược sương nhìn vẻ hưng phấn của vũ đình bắt đầu t r e o ghẹo các cô gái nghe nhược sương nói vậy đều giữ chặt vũ đình lại rồi mỗi người hôn lên má nàng một cái mà ngay cả vũ tích cũng hôn em gái mình trong mắt của vũ đình lóe lên sự kích động và khát vọng em muốn quay lại rừng rậm amazon và núi tuyết m i s s i s s i p p i xem lại cái ao đầm đó mấy người đều nhìn sang lâm vân rõ ràng là các nàng cũng muốn tới chỗ đó vô tích cảng lộ ra vẻ chờ mong chỗ đó trải đầy những kỷ niệm giữa nàng và lâm vân lâm vân mỉm cười cũng được nhưng đó là khi chúng ta trở về hiện tại anh sẽ dẫn mọi người tới nơi mà anh đã mắc kẹt những năm năm tuyệt cảnh thiên diễm ư tình như lập tức đoán ra nơi mà lâm vân muốn đi chỉ có tuyệt cảnh thiên diễm mới v ề khốn lâm vân năm năm năm đó lâm vân còn suýt chút nữa đã chết trong tuyệt cảnh nhưng cũng chính nhờ tuyệt cảnh đó mà lâm vân mới được cứu sống với tốc độ của lâm vân đi tới tuyệt cảnh thiên diễm chỉ mất có khoảng một hai phút thôi nhưng lâm vân lại lấy ra một chiếc phi thuyền khổng lồ bảy người một bên nói chuyện một bên chậm r ã i bay tới tuyệt cảnh thiên diễm phi thuyền này thật là đẹp sung hy mới chỉ trúc cơ cho nên không có lực miễn dịch với bảo bối dạng phi thuyền này mà không chỉ nói sung hy mấy người còn lại cũng đều rất thích chiếc phi thuyền của lâm vân bên trong phi thuyền rất lớn chẳng những được chia nhiều phòng mà còn có nhà hàng nhà vệ sinh các kiểu con đà đ i ề u lâm vân lấy ra mấy cái giới chỉ rồi nói các em cứ thoải mái chọn đi bên trong cái gì cũng có có cả phi thuyền nữa thế nhưng không có ai đi lên chọn lúc đầu mấy nàng không biết về sau đi tới khôn u truân giới mấy nàng mới hiểu rằng một cái giới chỉ nó quý báu như thế nào chưa nói chi là đồ đạc bên trong thấy biểu lộ của mấy nàng như vậy lâm vân kinh ngạc sao lại không ai chọn không ai thích cả chẳng lẽ、à? các em thích giới chỉ mà anh đang đeo À, i vậy thì lấy cái của anh cũng được không phải vậy bởi vì giới chỉ quá quý giá mà chúng em lại đều có rồi anh cứ giữ lại đi về sau vân môn phát triển còn có chỗ dùng sung hy nghe lâm vân nói vậy vội vàng trả lời hồn nhiên quên mất lâm vân đang trêu đùa các nàng tuy nhiên khi sung hy nói xong nàng mới biết là mình bị trêu đùa liền hung hăng nhìn lâm vân một cái lâm vân cười xấu hổ bỗng vung tay lên một đống giới chỉ rơi ra ngoài các em nhìn xem thứ này anh có rất nhiều mà à mấy nàng sững sờ nhìn lâm vân tung ra vô số giới chỉ và vòng tay chữ vật anh h y lấy đâu ra nhiều giới chỉ chữ vật như vậy vậy thì em không khách khí vũ đình đi tới phía trước nhặt một cái giới chỉ rồi nói lần trước ở thành bành cách em còn tưởng rằng vị thành chủ đó đã là hào phóng rồi vừa ra tay là một trăm ngàn linh thạch thượng phẩm nhưng không là gì so với anh rẻ anh rẻ vẫn là tốt nhất lâm vân c ư ờ i khổ một tiếng ông ta làm vậy là hào phóng lắm rồi em tưởng rằng linh thạch thượng phẩm là đá lót đường chắc số chữ vật d ư ớ i chỉ này đều lấy được từ các siêu cấp môn phái của hạt nguyên tinh thì trong đó s a o có thể ít được em thích cái vòng tay màu xanh ra trời này thiên nhai minh nguyệt tên thật là đẹp s u n g huy hưng phấn cầm ra một cái pháp bảo của tu sĩ hợp thể trong d ư ớ i chỉ chị lại thích cái bảo đăng hình hoa sen này hơn thanh thanh cũng lấy ra một pháp bảo màu xanh nhạt mắt đầy vẻ hưng phấn dừng lại mấy nàng đang ở trong phi thuyền khoe khoáng pháp bảo của mình thì có hai khí thức mạnh mẽ ngăn cản phi thuyền là hai tu sĩ nguyên anh đạp trên phi kiếm trên mặt bọn chúng lộ vẻ tham lam và d i u cợt đúng là vận khí mấy pháp bảo trong tay có cô gái kia đều tản ra linh tính mãnh liệt xem ra là cấp bậc không thấp một tu sĩ mặc trường bà màu xám nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm trên tay liễu nhược xương tên tu sĩ còn lại mặc bộ áo phải lạnh lùng cười đâu chỉ là không thấp cây dù của tôi là một pháp bảo thượng đẳng thời thượng cổ nhưng so với mấy thứ mà họ cầm vẫn không tính là gì dục hy chân nhân không có ở đây nếu ở đây thì chắc là ông ta vui lắm cho dù tôi không gần nữ sắc nhưng nhìn thấy toàn gái đẹp như vậy tôi cũng phải động tâm sáu cô gái mỗi người chúng ta ba cô còn tên đ à u tử trúc cơ kia thì đầu thai giúp hắn còn mẹ nó chứ một tu sĩ trúc cơ mà lại có phúc khí như vậy thật khiến người ta giận điên người tên mặc áo bào không chút do dự mà phán tử hình cho lâm vân hai người này cung cơ hồ là không để bảy người lâm vân vào mắt bắt đầu tính toán phân chia đồ đạc hai người là ai vì sao phải ngăn cản con đường của chúng ta mau tránh ra chúng ta là người của vân môn tình n h ư đột nhiên đứng lên chỉ và hai tên t ù sĩ nguyên anh không chút lưu tỉnh quát lớn ha h a tình như vừa nói xong tên mặc áo vải liền cười to nhưng vừa cười được một nửa liền dừng lại cái gì các ngươi là người của vân môn Tên mặc áo vài ả i run tu sĩ trước mắt này cao nhất chỉ có kết đan đã làm thì làm cho tới giết hết cả bảy người sau đó cướp đồ vật mà chạy đi như vậy thì ai có thể biết là do hai người mình xuống tay cho dù lâm vân của vân môn lập tức chạy tới thì phòng t r ư ờ n g cũng không điều tra được không động thủ thì thôi một khi động thủ thì phải diệt cỏ tận gốc hai tên t ù sĩ nguyên anh này rất hiểu đạo lý cho nên bọn chúng căn bản không để ý tới lời của tịnh như đồng thời ra tay cho dù trước mặt bọn họ chỉ là t ù sĩ kết đan lâm vân thầm nghĩ nếu như bọn này chỉ mới có kết đan thì hắn sẽ không động thủ để cho các nàng ra tay để xem năng lực thế nào dù sao thì ngoại trừ sung huy ra bốn người còn lại cũng đều kết đan rồi nhưng đây lại là t ù sĩ nguyên anh cho nên lâm vân đành phải ra tay kết đan còn kém nguyên anh nhiều không cần phải thử làm gì tên mặc áo bào khoát tay phóng ra hơn mười tia điện với tốc độ cực nhanh còn tên áo vải không công kích mà lấy ra một cái p h á p bảo hình ô ngăn cản có người chạy trốn vừa xem liền biết hai tên này thường xuyên phối hợp cho nên ăn ý như vậy lông mày của lâm vân hơi nhíu lại nhìn tên mặc áo bào công kích hắn lại nhớ tới lúc còn ở tại thành thác mã hạt nguyên tinh trong số những tu sĩ vây công hắn có một người sử dụng điện để mà tấn công người đó khá là lợi hại người đó mỗi lần phóng ra hàng trăm tia điện chứ không phải chỉ vài tia như tên này lâm vân quấn tượng khá sâu với nó bởi vì nó giống với t ì n h vũ của hắn nhưng lại tuyệt đối lợi hại hơn t ì n h vũ chỉ là do công lực của người sử dụng chưa đủ mà thôi nếu là do hắn phóng ra thì uy lực sẽ tăng lên vô số lần tên tu sĩ nguyên anh này và tên v â y công mình năm đó có quan hệ gì đây cái tên ở hạt nguyên tinh tuy bị hắn đánh thành trọng thương nhưng mà chưa chết hơn nữa khi hắn diệt tịch mịch cốc cũng không thấy người đó chứng tỏ y không phải tu sĩ của tịch mịch cốc lâm vân vốn định giết hai tên này nhưng vì công pháp phóng điện lâm vân quyết định bắt sống chúng để hỏi cho r a nhã ngay tới đây lâm vân vung tay chộp lên mấy tia điện thì phát hiện những tia điện này là do chân nguyên mang thuộc tính lôi mà tạo thành rõ ràng lại có thể chuyển hóa chân nguyên thành tia điện liệu tu luyện pháp thuật này có cần phải có linh căn lôi thuộc tính hay không lâm vân n ắ m lên mấy tia điện lâm bảo trầm tư nhưng lại làm cho hai tên kia đờ ra vì kinh hãi tên tu sĩ áo b à o cảm thấy rất k i ế p sợ người kia rõ ràng có thể trộm được pháp thuật lợi hại nhất của mình hắn là ai vậy đảo mắt hai tên này đã đoán ra người trước mắt là ai không thể nghi ngờ hắn chính là vị trưởng môn trong truyền thuyết của vân môn lâm vân mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống ý niệm đầu tiên của hai tên này là quay đầu chạy trốn chạy càng xa càng tốt nhưng bọn chúng b ỗ n g cảm thấy mình bị giam cầm trong không gian chung quanh vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát khỏi trong khoảng thời gian ngắn áo quần của hai tên t ù sĩ nguyên anh đã ướt đẫm mồ hôi lâm tuyển bối chúng tôi tên áo b à o còn chưa nói hết lâm vân đã kéo y lên phi thuyền công pháp phóng ra điện này của người tên là gì lâm vân mặt không biểu tình nhìn tên t ù sĩ áo b à o này mà hỏi tên t ù sĩ này không chút do dự lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho lâm vân lâm vân dùng thần thức quét qua thẻ ngọc quả nhiên là có liên hệ tới lôi điện bộ công pháp này có tên là lôi mang quyết Tu lâm vân hít vào một hơi điều đó có khác gì là do thiên kiếp tạo thành đâu thực sự là một công pháp cường đại lâm vân chiếm được nhiều thẻ ngọc từ giới tu chân như vậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với một môn thuật pháp tuy nhiên lôi mang quyết này yêu cầu tu sĩ phải có linh căn thuộc tính lôi hoặc sử dụng lôi linh châu để mà tu luyện lâm vân thấy tên áo bào này không có linh căn lôi thực tính thì chứng tỏ hắn có lôi linh châu n g ư ờ i t ê n đây khẽ vẫy tay liền thu giới chỉ của y lại quả nhiên bên trong có một viên lôi linh châu điều khiến lâm vân kỳ quái là lôi linh châu kích cỡ y h ẹ t với mấy viên ngọc nguyên tố của hắn chỉ khác là nó có thuộc tính lôi có lẽ đây cũng là một thứ tốt n g ư ờ i tìm được viên ngọc nẻ đâu ngoài nó và lôi mang quyết ra thì nơi đó còn vật gì nữa nói chi tiết một chút sự kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn lâm vân nói đơn giản nhưng rơi vào tai của tu sĩ áo bảo kia không khác gì mệnh lệnh phải chấp hành dù trong lòng ảo não không biết là mình uống phải thuốc gì rõ ràng lại đi lên ngăn cản các phi thuyền này các cô gái bên trong phi thuyền đều là tuyệt sắc mỹ nữ hơn nữa bọn họ còn khoe khoang pháp bảo của mình người bình thường làm sao dám làm như vậy mình đúng là ố c lợn lúc ấy trong mắt y và đồng bọn chỉ có mỹ nữ và pháp bảo c h ư a đâu nghĩ tới cái gì khác trong lòng y âm thầm hận mấy mỹ nữ khoe khoang pháp bảo này cho dù muốn khoe khoang thì cũng về con mẹ nhà chúng mày mà khoe chứ đâu cần phải khoe đến rõ ràng như vậy nhưng y cũng chỉ dám nghĩ thầm trong lòng mà thôi hiện tại lâm vân đang hỏi cho dù y có một vạn lá gan cũng không dám giấu diếm mười chín năm trước tôi có nhặt được một tấm bản đồ thông qua tấm bản đồ đó tôi tìm được động phủ của một tu sĩ thượng cổ ở đó thẻ ngọc khắc lôi mong quyết và một viên lôi linh châu nhờ có viên lôi linh châu đó mà tôi có thể tu được lôi mang quyết ở phía sau động phủ còn có một truyền thống trận lúc ấy tôi thử sử dụng truyền thống trận không ngờ nó đúng là đưa tôi tới một nơi tên là hạt nguyên tinh bởi vì tôi cảm thấy linh khí ở hạt nguyên tinh nồng hậu hơn khuôn chân giới rất nhiều cho nên sinh ra suy nghĩ ở đó tu luyện tuy nhiên tôi rất nhanh phát hiện tu vi của tôi ở hạt nguyên tinh chỉ thuộc về tầng lớp chót nhất tùy tiện một tu sĩ nào đi ra cũng có thể giết được tôi vì để tránh cho tu sĩ khác đuổi giết nên tôi lựa chọn một nơi vắng vẻ rồi chuyên tâm thu luyện lôi màng quyết tuy nhiên không ngờ khi tôi mới luyện lôi màng quyết lại tạo ra động tĩnh rất lớn kết quả bị một tu sĩ nguyên anh trung kỳ phát hiện y thấy pháp quyết của tôi lợi hại cho nên muốn đoạt lôi màng quyết về sau chúng tôi đánh nhau đôi bền ngang sức cân tài không ai làm gì được ai cuối cùng tên tu sĩ đó đưa ra đề nghị đó là đổi mộc linh châu lấy lôi màng quyết của tôi bởi vì y không biết là muốn luyện lôi màng quyết thì cần linh căn lôi thuộc tính ơ n nữa viên mộc linh châu kia quả thực rất mê người cho nên tôi không chút do dự liền đồng ý lúc ấy tôi đã sao chép lại một bản lôi màng quyết đưa cho y tuy nhiên tôi đã nói ra việc linh căn thuộc tính lôi cho y thì mới đổi được mộc linh châu tu sĩ kia nói t h ế đây thì lâm vân liền s e n ngang vậy cái viên mộc linh châu kia đâu vì sao ta lại không thấy trong dưới chỉ của ngươi Lâm Vân vừa nghe tu thanh thanh sĩ áo bảo đen nghe thấy lâm vân hỏi về mộc linh châu về mặt càng hoảng hốt bởi vì viên ngọc đó không nằm trong tay y mặc dù vậy y vẫn không dám lửa gạt lâm vân việc lâm vân luyện hồn phách của bốn tu sĩ hóa thần và một tu sĩ luyện hư ở bắc lĩnh y đương nhiên cũng biết nếu thực sự không thể bảo vệ được tính mạng y mong có thể luân hồi chứ không muốn thần hồn câu diệt như những người bị lâm vân hành hạ kia lúc ấy tôi cũng thật không ngờ tên tu sĩ đó lại lừa tôi viên mộc linh châu mà y đưa cho tôi xem là viên thật nhưng viên mà y trao đổi lại là giả vì vậy tôi lại đánh nhau với y tu y y ngày y chạy. truy chuyển hủy chuyển nhiên tên ràng người tên vẫn còn ở cách khá xa. Mai đến khi chúng tôi đánh nhau hai ngày, hai đêm hắn đồng bọn đương nhiên cùng tránh bọn chúng tống trận đồng luân tống trận an toàn. cách khá khi hai hai thêm cho phải kích theo thời phá thì mời tới giúp giúp mai tôi mới tới. Bởi vì y có thêm đồng bọn, tôi Cuối tôi đêm một trở Tụ đó đỡ, đỡ để đã đầu đó được có có rõ mà của mới vì về, ở ở xa, bỏ sự sĩ này nói xong âm thầm chờ đợi trong lo lắng y không biết đã hối hận bao nhiêu lần thế nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn người có biết kẻ đánh nhau với người là ai không điều này là điều mà lâm vân quan tâm nhất bằng hữu i của y gọi y là hứa khai sơn còn cái khác thì tôi không biết hắn nói xong trong lòng càng khẩn trương lâm vân giật mình hứa khai sơn lúc trước không phải linh nhi nói hết kẻ giết cha cô ta có tên là sơn sư huynh đó sao liệu có phải là cùng một người hay không không thể nào là có sự trùng hợp như vậy chắc chắn phải là một người một điều duy nhất khiến lâm vân khó hiểu đó chính là cả vây công hắn lúc trước là một tu sĩ hợp thể chứ không phải nguyên anh trung kỳ như gã này nói để tu luyện từ nguyên anh trung kỳ tới hợp thể không mất hơn một n g à n năm thì làm sao mà có thể đạt tới được không phải ai cũng có t ạ o hóa đan như hắn mà dùng đâu nói như vậy hứa khai sơn và cái tên vây công hắn năm đó không phải là một người nếu là như vậy chỉ có hai khả năng thôi một là hứa khai sơn quen biết với tu sĩ hợp thể vây công hắn kia thậm chí là quan hệ thân mật lôi mang quyết đã được y chia sẻ với gã tù sĩ hợp thể k ả năng thứ hai là hứa khai sơn đã bị người này giết tài sản của y đều rơi vào trong tay gã tù sĩ hợp thể lâm vân thầm than một tiếng xem ra năm đó mình không có tiếp tục đuổi giết kiểu nhân đúng là sai lầm nếu năm đó mà hắn tiếp tục báo thù thì nó không chừng đã nắm giữ được mộc linh châu vào trong tay tuy nhiên hắn đoán chừng kẻ đó rất có thể là người của âu dương s ơ trang nếu có thể quay trở lại hạt nguyên tinh lâm vân sẽ tới âu diêm trang một chuyến dù sao thì thế giới hỗn độn này cũng rất quan trọng với hắn tuy hắn đã có nguyệt tinh rồi nhưng lại không thể mang nó theo còn thế giới hỗn độn thì khác nó không chừng khi mà hắn hình thành được thế giới hỗn độn thì ngay cả nguyệt tinh thậm chí có thể bỏ vào trong đó không còn gì để hỏi lâm vân vung tay giết hai người khi hạng cướp đường như vậy hắn sẽ không nhân t ử nương tay thấy mấy nàng đều kỳ quá nhìn mình lâm vân không khỏi sờ mũi hỏi Chuyện có cười có Chỉ anh nhọ Đình anh không nhọ vậy? Trên nào Trên nổi gì vết Vũ bật mặt rẻ sao? lâm à mà chết. Vừa chứng kiến được hàng hai anh Chắc chết chứng anh Anh phải anh ẩn giấu tu vi hay không Khiến hai tù sĩ nguyên anh kia không nhận kia Vừa kia ra kiến bối Lại giết rồi giấu vi tên tù rất tu tù nguyên nguyên buồn đống ẩn sĩ sẽ sĩ bực được có được rẻ, bảo bị l vân mỉm cười nói c ô n g pháp mà anh tu luyện khá là đặc biệt người khác nhìn vào chỉ thấy tu vi của anh rất thấp mà thôi chứ anh không có cố ý che giấu gì hết anh tu luyện càng cao người khác nhìn thấy lại càng bình thường có một ngày nếu anh phi thăng nói không chừng mọi người thấy anh chẳng khác gì một người phàm hết đây là điều mà về sau lâm vân mới biết công pháp của hắn lại hoàn toàn khác với công pháp của giới tu chân tu vi càng cao nếu không tận lực phóng ra khí thế thì người ngoài nhìn vào tưởng rằng tu vi hắn lại là rất thấp chứ đâu phải hắn có ý che giấu tu vi hình như anh đã quên một chuyện thì phải anh không muốn tới động phủ thượng cổ uý tinh nhìn xem sao vũ đình lại hỏi lâm vân lấy ra một tấm bản đồ cổ đều ghi rõ ở trong này rồi anh đương nhiên là muốn đi nhưng do chưa có thời gian tuy nhiên anh cũng muốn nhắc nhở các em đến tu chân giới thì đừng có khoe khoang của cải trước mặt người khác như vậy điều này chỉ dẫn tới phiền toái mà thôi thậm chí nguy hiểm tới tính mạng mấy cô nàng này cũng không phải ngờ đầu tiên tới tu chân giới bọn họ cũng biết sự tàn khốc bên trong vừa nãy là do có lâm vân ở bên cạnh cho nên mới không kiêng kỵ lấy ra Tuy nhiên vân ừ a phát sinh chuyện như vậy, lại nghe lại vậy l m v vân... â giận、dò. đương nhiên họ đều ghi nhớ trong nhiên nhớ lòng. Vân dò, đều họ ca anh tới tuyệt cảnh thiên diễm chắc không chỉ là để hoài niệm cảnh xưa chứ thanh thanh ôm cánh tay của lâm vân nhẹ giọng hỏi lâm vân gật đầu nói anh vốn cho rằng tuyệt cảnh thiên diễm chỉ là một nơi hung hiểm nhưng về sau khi tiêu diệt tịch mịt cốc anh mới biết rằng thiên diễm là một ngọn lửa kinh khủng như thế nào một ngọn lửa như vậy sao có thể xuất hiện ở một nơi có linh khí mỏng manh như khôn c h u â n giới được còn có sự hung hãn của thiên diễm tinh cháo năm đó của anh sao có thể ngăn cản được dù anh có không ngừng phóng ra tinh cháo thì cũng không thể ngăn cản đây là điều mà về sau anh mới phát hiện ra mặc dù lâm vân đang ở bên cạnh nhưng vũ thích vẫn khẩn trương vậy thì phải làm sao hỏi xong nàng mới biết là mình dở hơi lâm vân ồn n h u nắm lấy tay nàng thiên diễm lợi hại như vậy nhưng năm đó thiên diễm lại không gây hại được cho anh anh cho rằng chỉ có hai khả năng thôi một là lúc đó thiền diễm đã bị thương sức nóng đại giảm thậm chí còn không bằng một phần vạn của lúc đầu hai là thiền diễm nó muốn nhận anh làm chủ nhân còn nguyên nhân cụ thể là gì anh không biết n h ư n g kiến thức này lâm vân biết được từ việc đọc nhiều các thẻ ngọc hắn thu thập được trên hạt nguyên tinh sung hy há hốc miệng vì kinh ngạc rốt cuộc nhịn được hỏi một ngọn lửa mà cũng có tính mạng s a o nó còn có thể bị thương ư lâm vân nghiêm túc gật đầu anh khẳng định là ngọn lửa cũng có sinh mạng chẳng những thiên diễm mà còn có rất nhiều dị hỏa cũng mang sinh mạng hay người ta còn gọi là hỏa linh thiên diễm cũng có hỏa linh phải không nhược sương vội vàng hỏi nàng cũng rất hiếu kỳ với chuyện tù chân giới lâm vân gật đầu hiện tại thiên diễm đã được anh luyện hóa và dung hợp vào tinh hỏa tạo thành tinh diễm dù tinh diễm còn chưa hiện ra hỏa linh nhưng anh có thể cảm thấy từ khi bỏ vào tinh thần châu tinh diễm càng ngày càng lớn mạnh có lẽ điều anh suy đoán thiên diễm bị thương là chính xác về phần về sau thiền diễm lại xuất hiện ở khôn chân giới thì anh muốn quay lại để kiểm tra mấy người vừa đi vừa nói chuyện tiện thể nhìn phong cảnh chung quanh thời gian trôi qua rất nhanh và thoải mái bình thường các nàng đều dành thời gian để tu luyện hoặc loanh quanh ở bắc lĩnh cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra ngoài một là vì lâm vân không ở đó không có hào hứng du lịch hai là các nàng cũng biết tu chân giới rất tàn khốc cho nên không dám tùy ý chạy lung tung lâm đại ca vì sao anh lại sai trương chí hòa thu mua số lượng lớn các tài liệu xây dựng cao cấp không phải anh nói là muốn dẫn chúng em đi sau chẳng lẽ còn cừng xây dựng thêm cả vân môn ở bắc lĩnh nữa tịnh như rất muốn hỏi những điều này chỉ là lúc ấy đông người mà lại không biết lâm vân nghĩ gì cho nên chưa hỏi lâm vân nhìn mấy người thần bí nói đương nhiên là xây dựng chỗ ở mới của chúng ta anh nói rồi sẽ dẫn cam tới một nơi rất đẹp chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi là cùng quảng hàn trên mặt trăng phải không em nghe nhược sương nói mặt trăng cũng không phải là nơi để ở tốt trọng lực ở đó rất thấp hơn nữa còn bất lợi cho việc sinh hoạt nữa nếu anh chỉ muốn tổ chức hôn lễ ở đó thì cũng thôi còn việc sinh sống thì em nghĩ rằng thả sống ở đây còn tốt hơn đỡ phải lãng phí xây dựng nhà cửa trên mặt trăng làm gì thanh thanh nói lâm vân lần nữa ra vẻ thần bí dù sao đến lúc đó thì các em cũng sẽ biết anh không lừa các em đâu ừ lại còn thần bí nữa các làng không quen với vẻ mặt này của lâm vân đều lao lên đè hắn xuống phi thuyền mà nắn bóp càng tới gần tuyệt cảnh thiền diễm thì càng gặp nhiều tu sĩ phi hành mặc dù cũng có người phóng thần thức kiểm tra phi thuyền nhưng không có thần thức nào chui vào được nếu tới gần thì sẽ bị vòng bảo hộ đẩy ra không biết có phải vì rung động với chiếc phi thuyền rất xa hoa và khổng lồ này không mà không có tu sĩ nào dám chặn đường nữa chỉ dám ở xa xa nhìn chiếc phi thuyền đang phi hành thôi anh rẻ sao chỗ này lại có nhiều người như vậy không biết là bọn họ định làm gì nếu không chúng ta cũng ra ngoài xem vũ đình thấy trên đường đi có nhiều tu sĩ phi hành thì cảm thấy tò mò nàng là d ạ n g người thích náo nhiệt dù từ khi tới hạt à, Tới k h ô nguyên chân hạt n Tới tinh tính tình trở nên trầm mặc rất nhiều nhưng hiện tại anh rể và chị ruột đều ở bên cạnh tính cách nhí nhảnh năm xưa lại trở về sung hy cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ vũ tích thanh thanh thì sao cũng được lâm vân thấy vậy gật đầu vũ đình đã chịu giày vò nhiều năm như vậy đáp ứng và yêu cầu của nàng có là gì ừ vậy thì ra ngoài xem lâm vân còn chưa dứt lời thì vũ đình đã như con chim sẻ kéo theo sung hy chạy lên đầu phi thuyền hai nàng vừa đứng đó thì từ rất xa cũng cho người ta một cảm giác kinh diễm một số tu sĩ chịu nhận là phong lưu phóng khoáng liền s ắ p tới gần xin chào hai vị cô nương tại hạ là chiến tường của côn luân phái không biết hai vị có phải cũng muốn tới tiểu nguyệt cốc hay không một tu sĩ trẻ tuổi anh tuấn bay tới gần sung hy và vũ đình tự giới thiệu lâm vân nghe xong cảm thấy âm thầm buồn cười xem ra tu chân giới cũng không khác gì các thành phố lớn của địa cầu lòng thích cái đẹp thì ai cũng có mà không ngờ người này lại là đệ tử của côn luân năm đó vì ân oán với côn luân lão tổ hắn có dẫn theo tịnh như tới tiên cảnh côn luân để tìm lão tổ côn luân đòi nợ kết quả lão tổ đó lại bỏ trốn không dám ra lúc đó côn luân có bồi thường cho hắn một ít tài sản lâm vân thấy vậy cũng không có ý định tính toán tiếp dù sao lúc ấy hắn đang nóng lòng về nhà không còn tâm tư để tìm kiếm lão tổ c ô n luân chỉ là năm đó c ô n luân phái không có một tu sĩ hóa thần nào nhưng hiện tại hẳn là đã có vài người ngay cả lang sơn tông bài danh thứ ba mà còn có hai tu sĩ hóa thần rồi mà c ô n luân phái vốn là đệ nhất phái của khôn c h u â n giới huyền ngưng hoàn thủy chắc là hắn đã mua không ít rồi đúng vậy nhưng nghe anh tôi nói mới biết đó là tiểu nguyệt cốc không biết ở đó xảy ra chuyện gì vũ đình vội hỏi tên chiến tường này có chút kinh ngạc nhìn vũ đình trong lòng tự nhủ thì ra cô gái này chỉ vì thấy náo nhiệt mà tới đó tính tình của cô gái này thật là thuần phát chiến tường vội vàng giải thích t i ể u nguyệt cốc là bí cảnh mới xuất hiện gần đây nghe nói bên trong có rất nhiều động phủ của t ù sĩ thời cổ thiên tài địa bảo càng nhiều vô số k ẻ lần này cơ hồ tất cả tông môn khuôn c h â n dối đều phái người tới phái c u n luân chúng tôi thì là do phó trưởng môn đích thân dẫn theo lâm vân nghe thấy lại là bí cảnh động phủ thì liền mất đi hứng thú hiện tại tài sản khoán quá nhiều chẳng muốn mẩy mò thêm để làm gì tuy nhiên tên chiến tường này mới chỉ có nói, có mới chỉ ba bốn mươi tuổi mà đã là kết đàn hậu kỳ xem ra nội tình của côn luân phái là rất thâm hậu anh rể chúng ta cũng tới tiểu nguyệt cốc phát tài nha l ầ n này c ó vũ đình khiến các tu sĩ chung quanh suýt chút nữa thì rụng xuống đất cô nương này tưởng rằng bí cảnh tiểu nguyệt cốc là sân sau của nhà cô ta chắc còn nói cái gì là tới tưởng nguyệt cốc phát tài đúng là bó tay lâm vân đành phải lắc đầu đi ra à lâm tiền bối chiến tường vừa nhìn thấy lâm vân liền nhận ra đây là một trong những nhân vật mà trưởng môn đã dặn dò kính cẩn nếu gặp phải y không ngờ chiếc phi thuyền này lại là của trưởng môn của vân môn nổi tiếng khắp cả khôn trân giới mà cô gái kia không ngờ lại là em vợ của hắn ở phái côn lôn có những nhân vật mà các đệ tử trong môn phái chắc chắn là phải biết mà bắt buộc phải biết Trong đó lâm vân xếp phạm hàng thứ nhất, miễn cho khi lịnh những Không ngoài làm miễn người nói gì tử tới trước, mấy lãm mạo mười năm Lâm các đệ đó. ra là vừa â Luân. Lâm Vân Luân bây Lâm Vân n vẫn Côn Hiện dàng như môn lớn. Côn càng không vài v là đối đầu đắc phái Côn Luân. Hiện tại lâm vân dễ dàng tiêu diệt phái giờ tội. của dám dễ xuất hiện trên đầu phi thuyền thì đã có rất nhiều người biết danh tiếng của lâm vân sớm đã lan truyền khắp khôn chân giới rồi chỉ cần có một người nhận ra lời truyền lời rất nhanh các tu sĩ xung quanh đều biết lâm vân lâm tiền bối đã tới liền nhào nhào chạy tới bái kiến nhìn rất nhiều tu sĩ tới chào hỏi trong lòng lâm vân tự nhủ nổi danh cũng thật là mệt mỏi tuy nhiên có danh tiếng vẫn tốt hơn là không ít nhất không lo bị mấy thằng đuôi mù tới làm phiền lâm vân nhìn chiến tường đang nơm nớp lo sợ liền gật đầu nói ta đã từng đi qua phái c u n luân của các ngươi còn biết hai người tên là nhất huệ và niệm tiêu gì đó lâm vân còn chưa dứt lời thanh thanh ở bên cạnh đã chua chua nói thì ra anh chỉ quen biết với những nữ đạo hữu lâm vân cười khổ ách còn một người nữa tên là chiến giang thì phải ha <cười> ha tuy lâm vân nói vậy nhưng không ai b ì n h vực cho hắn đều liếc xéo một cái chiến tường lộ vẻ kinh hỉ vội vàng nói hóa ra tiền bối quen biết với gia tổ của vãn bối chiến giang chính là gia gia của vãn bối ngoài ra người dẫn đầu phái quân luân tới tiểu nguyệt cốc chính là sư tỷ niệm tiêu và sư túc vương tiền lâm vân nghĩ bụng ta q u ê n biết chó gì với da da của ngươi đâu còn có nhất huệ cái gì đó năm đấy cũng chỉ muốn để đòi nợ các ngươi mà thôi nhưng mà lời này hắn lại không nói ra lúc hắn gặp niệm tiêu thì cô ta mới chỉ có tu vi kết đan không tính là cao không ngờ hiện tại l à có thể dẫn đầu một đội vậy thì ít nhất cũng phải có tu vi nguyên anh trở lên tư chất của cô nàng niệm tiêu kia quả thật không tồi rõ ràng có thể tu luyện nhanh như vậy vãn bối là tương nguyệt của phái giao hoa bái kiến tiền bối một cô gái ngoài ba mươi dẫn theo tám nữ tù trúc cơ tới trước mặt lâm vân c u ố i người thi lễ lâm vân khoát tay thẩm uyển của quý phái không tới sau hỏi xong lâm vân mới phát hiện là người mình quen lại là một cô gái liền hơi xấu hổ cô gái tên là tương nguyệt kia vội vàng trả lời trường môn sư tỷ đã tới tiểu nguyệt cốc trước rồi lâm vân gật đầu hắn vốn định tặng cho thẩm uyển vài viên đan dược nhằm trả ơn thẩm uyển đã giúp đỡ vân môn hiện tại cô nàng đã tới đây thì hắn không cần phải tới tiêu dao phái để gặp nữa tí nữa thì đưa luôn cũng được trong khoảng thời gian ngắn phi thuyền của lâm vân đã trở thành tâm điểm chú ý của mọi người càng ngày càng có nhiều tu sĩ nối đuôi tới phi thuyền của lâm vân hắn không k h ỏ i cười khổ nhưng mà cũng không có lý do gì để mà đuổi bọn họ đi mặc dù hắn đã nói mọi người cứ đi trước nhưng lại không ai dám vượt qua phi thuyền của hắn nếu không biết thì còn đỡ nhưng hiện tại đã biết phi thuyền này của lâm vân thì bố thằng nào dám đi trước nữa c h i n tường đi bên cạnh phi thuyền không dám lại tán tỉnh vũ đình nữa nhưng y cũng không quay lại đội ngũ của quân luân có vẻ như y rất vinh hạnh khi được đi cạnh phi thuyền này lúc vũ đình nói tới tiểu nguyệt cốc phát tài còn có người âm thầm chế nhạo nàng nhưng hiện tại lại không ai dám cho rằng nàng nói bừa nếu không phải lâm tiền bối đi phát tài thì hắn tới tiểu nguyệt cốc để làm gì theo như lời đồn đại lâm tiền bối đã là tu sĩ đại thừa nhưng không có ai có lá gan đi hỏi mấy người vũ tích thấy càng gần tiểu nguyệt cốc lại càng đông người cũng đứng ở đầu thuyền với vũ đình rồi nói chuyện sôi nổi với các đệ tử của phái giao hoa b ô n g nhiên tiểu tinh đang nằm trong phi thuyền gào rú một tiếng rồi nhảy ra ngoài đứng cạnh thanh thanh người sao vậy tiểu tinh thanh thanh rất yêu mến tiểu tử có bộ lông vàng này cho nên luôn mang theo nó ở bên cạnh nhưng tiểu tinh chỉ ngẩng đầu nhìn quanh rồi bỏ tới bên cạnh lâm vân lâm vân giật mình tiểu tinh có hành động khác l ạ như vậy thì chẳng lẽ nó phát hiện ra điều gì đến tận bây giờ lâm vân vẫn chưa biết là tiểu tinh thuộc loài động vật nào nói là sói thì không phải nói là báo lại càng không hơn nữa càng tu luyện về sau bộ lông của nó càng óng ánh còn phát ra cả ánh sáng nữa thật là một con báo xinh đẹp các tu sĩ chung quanh đều tưởng rằng tiểu tinh là họ báo không đúng nó đâu có giống con báo chứ giống con sói hơn cũng không giống ta thấy nó giống con lợn trong khoảng thời gian ngắn mọi người đều bình luận về tiểu tinh c h ị tịnh như con yêu thú đó là con gì vậy em thấy có vẻ như nó đã là yêu thú cấp sáu một đệ tử của phái giao hoa nói chuyện khá hợp với các nàng vừa nhìn thấy tiểu tinh thì liền hỏi nó là tiểu tinh vừa mới đạt tới cấp sáu chị cũng không biết nó là yêu thú gì nhưng mà lúc lâm đại ca mang về thì anh ấy nói rằng nó được mấy con sói nuôi lớn tới đây nào tiểu tinh tịnh như gọi một tiếng tiểu tinh không tình nguyện chậm gì gì đi tới tuy nhiên khi tịnh như móc ra một viên đan dược tiểu tinh liền lao tới giống như sợ người khác cướp đàn dược của nó vậy các tu sĩ chung quanh đều không biết nói gì một viên bồi nguyên đan thượng phẩm lại để cho chó ăn đúng là lãng phí của trời tiền bối đã tới tiểu nguyệt cốc rồi chiến tường không nói thì lâm vân cũng đã biết là tới tiểu nguyệt cốc rồi ở phía trước đã có ít nhất mấy ngàn tu sĩ tuy nhiên chung quanh cốc bị che khuất bởi sương mù xem ra tiểu nguyệt cốc còn chưa hoàn toàn khai mở ầm、uhm. sau vài tiếng vàng cực lớn cửa cốc được mở rộng sương mù lúc này thoáng cái biến mất không thấy đâu dù người khác không nhìn thấy nhưng lâm vân lại thấy rõ ràng ở trước cửa cốc bố trí một pháp trận mà hiện tại chính là lúc trận pháp này được mở ra người bố trí được trận pháp như vậy nhất định là một chuyên gia cửa vừa mở thì lập tức có vô số tu sĩ tuôn vào đồng thời là những tiếng thàn sợ hãi khi gặp được linh thảo thượng đẳng chiến tường và các tu sĩ khác cũng là như vậy chỉ chào từ biệt lâm vân một tiếng liền chạy vào theo lâm vân phóng thần thức kiểm tra tiểu nguyệt cốc rõ ràng còn chưa mở hết chỉ hạn chế trong phạm vi khoảng trăm km hoáng đoán chừng là các tu sĩ ở đây còn chưa biết chuyện gì thấy mọi người tranh nhau chạy vào trong hàn vũ đình sốt ruột nói anh rẻ chúng ta cũng vào chứ bằng không thứ tốt bị bọn họ lấy hết lâm vân gật đầu thu lại phi tuyển rồi dẫn mọi người đi vào nhưng lần này hắn không có thu tiểu tinh lại bởi vì hắn thấy tiểu tinh có vẻ hứng thú với tiểu nguyệt cốc linh khí trong t i ể u nguyệt cốc quả thực rất nồng hậu linh thảo thì khắp nơi đều có những tu sĩ có tu vị không cao lắm thì chỉ đi tìm kiếm linh thảo gần cửa cốc không dám vào sâu nhưng cho dù ở gần cửa cốc ngẫu nhiên vẫn xuất hiện yêu thú cấp sáu trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều tu sĩ bị yêu thú giết chết cho dù là vậy thì cũng không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của đám tu sĩ lâm vân có nhiều tài sản như vậy cũng sinh ra hứng thú với thiên tài địa b ả o trong t i ể u nguyệt cốc hắn vốn định dẫn mọi người chỉ vào đây xem phong cảnh nhưng ở bên trong rõ ràng có nhiều thứ mà ngay cả hắn cũng không có hắn quyết định vào sâu hơn để mà tìm kiếm tài nguyên nơi này không hề thua kém với nguyệt tinh nguyệt tinh có rất nhiều linh thảo nhưng ai mà chê thứ này nhiều càng nhiều thì càng ít mấy người tịnh như và nhược x ư ơ n g lại càng hưng phấn không ngừng thu thập linh thảo thậm chí một số yêu thú nữa lâm vân không cần động thủ mấy nàng cùng với tiểu tinh đã có thể giải quyết Với t hai n cường hãng thức c ủ hắn thì hắn luôn dẫn m ọ người tới những nơi tới canh ó đó có linh nơi mới thôi. nồng nhất, những khí hậu chỉ thì thứ h tốt đổ i c a giờ ngắn ngủi mọi người đã vượt qua phạm vi một trăm km này linh thảo kiếm được nhiều vô số kẻ hơn nữa càng đi vào sâu linh thảo càng cao cấp tuy nhiên yêu thú cũng ngày càng cường hãn hơn nhiều khi có cả yêu thú cấp bảy đi ra với thực lực của yêu thú cấp bảy mấy người vũ tích không thể ngăn cản được cho nên nếu xuất hiện yêu thú cao cấp thì sẽ do lâm vân ra tay thấy như mấy nàng có vẻ hào hứng lâm vân lại âm thầm buồn cười nếu đưa bọn họ tới nguyệt tinh nhìn thấy linh thảo mọc đầy đất thì không biết biểu lộ họ sẽ như thế nào bỗng nhiên từ phía xa truyền tới một tiếng yêu thú thét gào vang tới tận trời khoảng cách chừng vài trăm km là nơi mà thần thức của lâm vân không thể phóng tới được nhưng qua tiếng kêu của nó thì có thể thấy đó là một con yêu thú đỉnh cấp l â m v â n khẽ cau mày hắn cảm thấy đó phải là yêu thú cấp chín mà còn có hai con phải biết rằng yêu thú đã tới cấp chín thì nó phải mạnh ngang với tu sĩ luyện hư mà qua khí tức của hai con yêu thú đó thì khẳng định bọn chúng là cấp chín đỉnh phong thậm chí phải tương đương với tu sĩ hợp thể hơn nữa sức chiến đấu của yêu thú là rất kinh khủng cho dù một tu sĩ hợp thể cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó không ngờ được là một nơi như khôn c h u â n giới mà cũng có yêu thú cấp chín nếu con yêu thú này ra ngoài thì nó có thể tiêu diệt toàn bộ những người nhập c ố c qua đó xem lâm vân nói xong liền hướng về phía con yêu thú kêu gào trên đường không ngừng có tu yêu... sĩ chạy trốn xem ra không ít người biết đó là yêu thú cấp chín rồi thấy lâm vân muốn đi xem yêu thú cao cấp người thứ nhất cao hứng vẫn là vũ đình nàng liền hồng hộc chạy về phía trước lâm vân thấy thế kéo nàng lại đằng sau dù sao yêu thú cấp chín đều có kỹ năng riêng đặc biệt của nó còn chưa biết đó là khả năng gì thì không nên mạo hiểm vũ đình cũng biết mình làm vậy là liều lĩnh vội vàng le lưỡi quay trở về bên cạnh thanh thanh ồ、oh, lại là một tiếng gầm rú vô số tu sĩ như ông vỗ tổ chạy ra có tu sĩ không biết lâm vân nhìn thấy hắn không biết sống chết đi về phía trước l ê n nhắc nhở chạy đi tuy nhiên những người này rõ ràng không phải đối thủ của yêu thú trong nháy mắt một con yêu thú cấp chín cực lớn đã chạy tới phía sau đám t ù sĩ nó chỉ há miệng một cái thì hơn mười t ù sĩ đã bị nó sơi nhưng cũng có t ù sĩ nhận ra lâm vân bọn họ thở p h à o nhẹ nhõm rồi dừng lại tuy nhiên không phải là ai cũng thế phần lớn đều không chút do dự bỏ chạy như điên tiếng kêu kỳ quái lại vang lên bên tai mọi người con yêu thú phía sau còn chưa chạy tới thì con tới trước đã há miệng nuốt thêm chục tu sĩ vào bụng trong đó có ba tu sĩ chạy thoát khỏi cái miệng khổng lồ của yêu thú nhưng nếu không có biện pháp nào thì chỉ lát nữa thôi ba người này không tránh khỏi số chết lâm vân nhận ra một người trong đó chính là niệm tiêu của phái côn luân đã là người quen thì hắn không thể dừng dừng nhìn yêu thú ăn thịt được lâm vân vung tay lên một bàn tay tạo ra t ử chân nguyên lao tới tóm lấy ba tu sĩ sắp bị yêu thú nút trưởng kia kéo ra ngoài ba tu sĩ này đều có tu vi nguyên anh bọn họ vốn tưởng rằng là mình sắp phải chết không ngờ lại đường người khác cứu ra lâm vân kéo ba người tới trước mặt vẻ mặt cả ba vẫn tràn ngập sự kinh hãi nhưng bọn họ rất nhanh liền biết người cứu mình là lâm vân liền đi lên phía trước cảm tạ niệm tiêu cũng không ngờ người cứu cô ta lại là lâm vân người thiếu chút nữa đã làm chồng của mình lúc ấy cô ta còn khinh bỉ lâm vân là một gã sắc lang nhưng cô ta đâu biết lúc đó lâm vân mê đắm nhìn cô ta nhưng lại nghĩ về người khác về sau không nghĩ tới hắn rõ ràng lại cự tuyệt nhận cô ta làm tiểu thiếp dù cô ta vạn lần cũng không muốn vậy nhưng lâm vân cự tuyệt lại khiến cô ta không còn mặt mũi tuy nhiên hôm nay nhìn thấy mấy cô gái phía sau hắn đều là tuyệt sắc mỹ nhân trong lòng cô ta có chút minh bạch chỉ là không ngờ hắn lại ra tay cứu mình tuy nhiên hai tu sĩ nguyên anh đã đi lên bái tạ niệm tiêu cũng đành phải bái tạ theo lâm vân khoát tay còn chưa lên tiếng thì một thanh âm đã vang lên lâm tuyển bối ngài cũng ở đây s a o thẩm uyển tóc tai bù xù kéo theo tẩn nhan chạy tới đằng sau hai người là hai con yêu thú cấp bảy tẩn nhan lại càng thê thảm quần áo bị nghiền nát không chịu nổi cả người là máu trong mắt cô ta cũng lộ vẻ sợ hãi từ bé đến giờ cô ta chưa từng gặp qua tràng cảnh như vậy phỏng chừng nếu không có thẩm uyển c h i ế cố thì cô ta đã sớm mất mạng từ lâu khi nhìn thấy lâm vân ánh mắt tẩn nhan mới lộ ra một tia ấm áp sự khủng hoảng trong lòng chậm rãi giảm bớt đi tuy nhiên cũng chẳng ai cởi nhạo cô ta mọi người đều khẩn trương nhìn con yêu thú cấp chín và hai con yêu thú phong lang cấp bảy đang đuổi tới lâm vân nhìn thẩm uyển và tần nhan gật đầu đứng ở phía sau tôi tần nhan cô mặc tạm bộ áo này vào lúc lâm vân cứu thoát ba người con yêu thú cấp chín cũng không vội tấn công theo trực giác của nó thì lâm vân là một kẻ thù nguy hiểm hai con phong lang cũng dừng lại tự động kẹp đuôi chạy ra m ộ t sau con yêu thú cấp chín xem ra nhóm yêu thú này cũng biết sợ hãi kẻ mạnh dù gọi kim bối lục long là một loại rồng nhưng nó căn bản lại không thuộc về long tộc nó là một loại yêu thú hiếm có sức chiến đấu kinh người da dày thịt béo thích ăn thịt t ù sĩ và yêu thú cao cấp lâm vân cũng không ngờ là có thể gặp được một con kim bối lục long ở đây còn không đợi lâm vân nói chuyện thì lại một tiếng giống vang lên một con kim bối lục long nữa cũng đi tới đứng bên cạnh con lúc đầu hai con này là cấp chín đỉnh phong cùng xuất hiện nhưng có vẻ bọn chúng cảm thấy lâm vân không dễ chơi chỉ nhìn chăm chăm vào lâm vân mà tạm thời không có tấn công hai con kim bối lục long xuất hiện còn là cấp chín đỉnh phong cho dù khôn trân giới không có tu sĩ hợp thể nhưng một tu sĩ hóa thần đã nhận ra đó là yêu thú cấp chín trong lòng lại càng thêm khiếp sợ dù không hiểu vì sao hai con yêu thú đó chỉ nhìn chằm chằm và o lâm vân mà không tấn công nhưng rõ ràng không có ai tin tưởng là lâm vân sẽ chiến thắng tất cả đều chậm rãi lui về phía sau yêu thú cấp chín s a o một tu sĩ hóa thần vì quá kinh h o à n g mà thốt lên các tu sĩ khác nghe vậy đều hít vào một hơi khí lạnh khó trách vừa nãy không ai ngăn cản được bọn chúng ngay cả cha tiền bối c ủ a tu vi hóa thần của liệt hỏa tông cũng bị ăn thịt một tu sĩ quần áo rách nát sợ hãi kêu lên lâm vân chẳng quan tâm đám tu sĩ đang lùi lại phía sau hắn ở lại đối đầu ngăn cản với hai con yêu thú này không phải là vì muốn cứu mạng những người ở đây mà bởi vì hắn muốn đáp trả sự tin tưởng của những người đứng phía sau hắn hiện tại phía sau lâm vân ngoại trừ bảy người bọn họ thì còn tới hai ba mươi người những người này chủ yếu là tán tu và đệ tử côn luân phái anh chàng chiến tường kia thì không thấy đâu không biết có phải đã bị yêu thú ăn thịt rồi không bảy tám đệ tử phái côn luân ở lại hoàn toàn là vì niệm tiêu không đi cũng không dám rời đi khi trong suy nghĩ của niệm tiêu lâm vân là một sắc lang nhưng lâm vân vừa cứu cô ta một mạng cho nên cô ta không muốn cứ vậy mà đi dù sao thì càng nhiều người càng thêm sức lực tuy nhiên cô ta không biết rằng cô ta có rời đi hay không lâm vân cũng chẳng quan tâm một tu sĩ nguyên anh cũng chẳng giúp được hắn cái gì phía sau không ngừng có tiếng tu sĩ kêu gào thẩm thiết thậm chí có rất nhiều tu sĩ muốn quay đầu đứng ở sau lưng của lâm vân nhưng bọn họ lại phát hiện yêu thú cao cấp không biết từ đâu mà tới ngăn cản bọn họ lâm tiền bối thẩm uyển thấy lâm vân chỉ nhìn chằm chằm vào hai con yêu thú cấp chín mà không nói lời nào mà hai con yêu thú kia cũng không có tấn công lâm vân cảm giác đè nén này khiến cô ta không nhịn được mà lên tiếng lâm vân quay đầu nhìn thẩm uyển mỉm cười nói không cần phải khẩn trương mà sau này cứ gọi tôi là lâm đại ca tuổi của tôi cũng chả hơn cô là bao khuôn mặt của thẩm uyển đỏ lên n g ư ỡ khí bình tĩnh của lâm vân khiến cô ta yên ổn lại trong lòng suy nghĩ rốt cuộc là lâm vân lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn mình đây nếu tuổi của cô ta lớn hơn lâm vân thì đó là một chuyện mất mặt nha lâm đại ca em tần nhân cảm thấy những việc mình làm với lâm vân trên địa cầu thực sự không đúng muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không thể nói ra được lâm vân thì chỉ mỉm cười mọi chuyện đã qua thì cho nó qua đi hơn nữa việc em không thể rời khỏi địa cầu từ núi cửu hoa cũng là do lỗi của anh anh đã phá hỏng truyền thống trận ở đó à tần nhan sững sờ cô ta không ngờ người mà cô ta thống hận kia lại là lâm vân lâm vân thì không thấy xấu hổ vì đã làm chuyện đó lần nữa nói anh phá hủy truyền thống trận đó đi cũng là một điều tốt cho em truyền thống trận đó dẫn tới một hành tinh còn nguy hiểm hơn khôn chuân giới nhiều nói không chừng khi em vừa bước ra liền đã biến thành con mồi cho kẻ khác đừng cho rằng là anh dọa em anh nói là sự thật ở chỗ đó cho dù là tu sĩ nguyên anh cũng tùy thời bị giết chứ đừng nói chỉ là một kết đan sơ kỷ như em không tin thì cứ hỏi thử vũ đình đi vũ đình đã được anh cứu từ đó về lâm vân nói rõ lợi hại cho tần nhan nghe lâm vân nói vậy tần nhan liền nhìn về phía vũ đình hàn vũ đình liền gật đầu anh rể nói đúng đó tu sĩ cấp thấp vô thân vô cố mà tới đó thì chả sống được bao lâu lâm ầ n nữa tôi đoán rằng truyền tống trận đã bị bại lộ. nói không chừng đã có người tôi trí ôm bại đã đã đó vị bị lộ, có c ở đại ca em muốn hỏi anh một câu anh đã từng đi qua úy tinh chưa mặc dù tần nhan có chút không cam lòng nhưng cô ta vẫn quyết tâm một ngày nào đó trở lại môn phái của sư phụ để t r ô n cất di hài lâm vân gật đầu đã đi qua vũ đình còn từng sống ở đó nhiều năm có chuyện gì thì cứ hỏi vũ đình là được tần nhan vừa nghe thấy vậy trong m ắ t lộ vẻ vui mừng đang muốn hỏi thăm vũ đình thì thấy hai con kim bối lục long như hung thần ác sát liền ngậm miệng không nói các tu sĩ phía sau lâm vân thấy kim bối lục long đang nhìn chăm chăm bọn họ cũng không dám cử động hai con kim bối lục long phát hiện người có tu vi cao nhất trong đám này có vẻ không đếm xỉa đến bọn chúng l i ề n lộ do một tia hung ác đồng thời cảnh giác lâm vân biết kim bối lục long phải tu luyện tới cấp m ộ mươi mới có thể hóa hình chứ không giống như các yêu thú khác chỉ cần tới cấp chín là đã hóa hình được rồi thậm chí có những con yêu thú chỉ cấp tám là làm được nhưng kim bối lục long lại phải tới cấp m ộ ư ơ i sau đó mới có thể nói chuyện lâm vân bỗng nhiên tiến lên phía trước vài bước lại gần hai con kim bối lục long hơn hắn biết cả thân thể kim bối lục long đều là bảo bối dù hiện tại hắn đã có rất nhiều pháp bảo nhưng cũng không ngại bổ sung vào bộ siêu tập của mình thêm tu sĩ phía sau thấy lâm vân không lùi mà tiến tới trái tim đều đập thình thịch đây là yêu thú cấp chín à còn có tận hai con bọn chúng chỉ cần v ô một cái thôi là lâm vân mất mạng một khi lâm vân đi đời thì bọn họ cũng chịu chung số phận mà thôi nhưng điều khiến mọi người kỳ quái chính là hai con kim bối lục long chỉ lộ vẻ cảnh giác nó đ n càng ả m một nguy cơ mãnh liệt. Dù Lâm thấy liệt, thức khí thế không phóng khí nguy Vân n g cơ có dù ra o i h ư n bản năng của yêu thú cao hơn của cao yêu tu thú sĩ làm rất nhiều. Ánh ắ t Lâm Vân nhìn bọn cho ú chúng n giống như nhìn hàng hóa vậy, khiến bọn chúng cảm thấy bất an. Càng g hóa thấy h làm vậy, bất cảm c các tu sĩ ở đây ngạc nhiên đó là hai con kim bối lục long bỗng nhiên lui lại mấy bước rồi xoay người rời đi nhìn thấy hai con yêu thú rời đi các tu sĩ còn chưa kịp cao hứng thì dây thần kinh lại căng lên như dây đàn vì lời nói của lâm vân đứng lại ta cho các người đi chưa ta biết các ngươi nghe hiểu được lời của ta lưu lại hai cái sừng trên đầu rồi nói sau lời này của lâm vân làm cho các tu sĩ ở đây đều thất kinh mà ngay cả hai con kim bối lục long cũng tức giận lộ ra hung quang hai con kim bối lục long này thấy lâm vân nguy hiểm thế nhưng không có nghĩa là bọn chúng sẽ sợ hắn bộ lông màu bạc trên lưng chúng dựng đứng lên tiếp theo là những tiếng gào giống và biết rằng nếu kim bối lục long bị mất s ừ n g thì bọn chúng mãi mãi sẽ không thăng lên cấp mười được hơn nữa thần thông cũng bị giảm xuống một khoảng lớn điều này không khác gì chặt đứt đi căn cơ của bọn chúng sao có thể nhịn được nữa cho dù thực lực tên tu sĩ trước mặt này có thâm bất khả chắc đi chăng nữa、oh. một tiếng kêu dài vang lên so dẫn tới vô số yêu thú đồng thanh hưởng ứng chỉ sau tích tắc rất nhiều yêu thú từ cấp năm cho tới cấp tám lao ra khỏi rừng cây lâm vân hơi ngạc nhiên không ngờ hai con kim bối lục long này lại là hai yêu thú đứng đầu ở đây tuy nhiên cũng may mắn là nhờ một tiếng triệu tập của kim bối lục long mà nhiều tu sĩ thoát được số chết các tu sĩ thể đám yêu thú đang tấn công mình lại quay đầu rời đi dù không biết nguyên nhân nhưng bọn họ nghe thấy tiếng kêu gào của kim bối lục long thì đâu còn dám quay đầu lại nhìn nữa ba chân bốn cẳng cố gắng chạy ra khỏi tiểu nguyệt cốc ba bốn trăm con yêu thú vây quanh đám người lâm vân khép dần vòng vây số lượng càng ngày càng nhiều khuôn mặt của đám tu sĩ bị bao vây đã trắng b ạ c h như tờ giấy hơn ba mươi yêu thú cấp tám hơn trăm yêu thú cấp bảy mấy trăm yêu thú cấp năm cấp sáu ba mươi mấy tu sĩ còn chưa đủ cho bọn chúng nhát v à kẽ răng mặc dù có người bất mãn nhưng không ai dám nói ra lâm vân âm thầm buồn cười số lượng nhiều thì là cái gì chứ lẽ nào bọn họ không biết so với một con yêu thú cấp chín thì những con kia chỉ có tác dụng đe dọa tâm lý mà thôi thực ra có nhiều yêu thú kéo tới như vậy hiệu quả còn hơn một con yêu thú cấp chín nhiều lần nhưng trên thực tế thì uy lực của bọn chúng lại xa xa không bằng một con cấp chín tuy lâm vân âm thầm buồn cười nhưng cũng biết hai con kim bối lục long này đang muốn uy hiếp mình nhìn vẻ trêu tức của chúng lâm vân phóng ra vệ hồn thương hắn không tin đám yêu thú này lại lợi hại hơn đám t ù sĩ đại thừa và hợp thể của tịch mịch cốc ngày đó Giết! vệ hồn thương mang theo khí tức xé rách cả không gian mà lao ra nhưng mục tiêu không phải hai con yêu thú cấp chín mà là bốn trăm con yêu thú có cấp bậc lủng củng ở xung quanh các tu sĩ ở đây đều cảm thấy không gian quanh mình như muốn sụp đổ một thương này của lâm vân gần như hút sạch sinh cơ không nói những yêu thú phải đứng mũi chịu xào cho dù là các tu sĩ đang tránh sau lưng lâm vân cũng cảm thấy hoảng hốt giống như một thương của lâm vân đã kéo cả linh hồn bọn họ thương đầu tiên của lâm vân còn chưa kết thúc thì thương thứ hai đã phóng ra hai cỗ s thương ý c ạ y yêu dọc có có theo thú ở hai bên. Trong một sát rất rất thu t hai hồi hồn h đám đã Lâm bên. lâu, ở na, ngắn, Vân lẽ lẽ vệ lại. Hai thường qua đi lâm vân cầm vệ hồn thương trong tay đầy vẻ trêu tức nhìn hai con kim bối lục long mà trong mắt của yêu thú bốn phía lộ vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng hai con kim bối lục long nhìn chằm chằm vào vệ hồn thương trong tay lâm vân đầy vẻ kinh hoàng và phẫn nộ lúc này các yêu thú xung quanh mới lần lượt ngã xuống từng đám từng đám cơ hồ không có một con nào sống sót đều bị cây thương của lâm vân giết sạch các tu sĩ sau lưng lâm vân đờ ra vì kinh hãi bọn họ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nhiều yêu thú cấp tám và cấp bảy như vậy cơ hồ không thể hoàn thủ liền bị hai thương của lâm vân tàn sát cho dù bọn họ chưa từng chứng kiến sự lợi hại của tu sĩ đại thừa nhưng bọn họ có thể khẳng định tu sĩ đại thừa tuyệt đối không thể lợi hại bằng lâm vân lẽ nào vị trưởng môn của vân môn này đã trở thành tiên nhân rồi ồ một con kim bối lục long tuy sợ hãi nhưng không đè nén được lở giận liền lao tới lâm vân con còn lại t h ế đồng bọn tấn công cũng không do dự xông lên ở trong suy nghĩ của bọn chúng thì chỉ cần giết được lâm vân đám tu sĩ đằng sau chỉ như cá nằm trên thớt thấy hai con kim bối lục long lao tới lâm vân lại thay đổi chủ ý hắn rõ ràng là thu phệ h ồ n thương lại tung quyền nện hướng hai con kim bối lục long thấy lâm vân thu hồi cây thương làm bọn chúng sợ hãi hai con kim bối lục long mừng rỡ muốn thừa dịp lâm vân tay không để giết hắn lâm vân âm thầm cười lạnh phải biết rằng hắn dùng một viên tạo hóa đan luyện thể năm năm thân thể cực kỳ cường hãn tu sĩ bình thường không có kiểu gì mà so sánh được hai con kim bối lục l o n g này cho rằng chiếm được tiện nghi vừa vặn cho bọn chúng nếm thử cái tư vị nắm đấm o a n hai h tiếng nổ mạnh vang lên nắm tay của lâm vân đụng vào đầu hai con kim bối lục long nhưng điều khiến lâm vân ngạc nhiên chính là hai con này chỉ bị thương chứ không có hư tổn gì da thịt của kim bối lục long quả thực là kiên cố phải biết rằng một quyền này của hắn không phải tùy tiện đánh ra ý niệm thu phục hai con kim bối lục long làm thú cưỡi lại càng thêm mãnh liệt một số tu sĩ ở sau lưng lâm vân rất kinh hãi tu sĩ thường có sở trường về pháp thuật còn tu sĩ có thân thể cường hãn thì ít thấy rõ ràng hai quyền có thể đánh ngã hai con yêu thú cấp chín tên lâm vân này đúng là một yêu nghiệt mà cũng có tu sĩ thấy lâm vân thu hồi pháp bảo nên biết được ý định của lâm vân hắn nhất định muốn thu phục hai con yêu thú này thu phục yêu thú cấp chín không chỉ nói chưa từng thấy qua cho dùng là nghe cũng chưa từng nghe ai kể lại hai con kim bối lục long không ngờ lâm vân chỉ dùng nắm đấm thôi cũng khiến bọn chúng bị thương l ử a giận càng bùng cháy lại gầm lên một tiếng lần nữa s ô n g tới lâm vân tay không chiến đấu với hai con yêu thú cấp chín làm mấy người vũ tích lo lắng hắn vận dụng toàn bộ lực lượng tinh vân và nắm tay không ngừng oanh kích yêu thú một người hai chiến à, hai thú quần ẩu với nhau kịch liệt người bên ngoài có muốn giúp đỡ cũng không thể xen vào ầm、uhm. không ngừng vang lên tiếng nổ sơn cốc cứng rắn bị hai con yêu thú nảy ngã xuống tạo thành từng cái hố to đất đá và cây cối chung quanh cũng bị san thành bình địa hai con yêu thú lớn như vậy nhưng ở trong tay của lâm vân lại giống như là bị ngược đãi hai con yêu thú bị đánh cho t ê máu tươi đầm đìa da chóc thịt bong cuối cùng có con không nhịn được há miệng phun ra một quả cầu lửa cực lớn đây là pháp thuật bổn mạng của kim bối lục long yêu hỏa lâm vân cười lạnh một tiếng rốt cuộc nhịn không được phải sử dụng pháp thuật c o n tưởng rằng dùng sức lực sức lực của chúng là vô cùng nếu không phải muốn thu phục yêu thú thì lâm vân sớm đã giết thịt bọn chúng lâm vân liền vung tay phóng ra một chùm tinh diễm dù yêu hòa bồn mạng của yêu thú cường đại đặc biệt là con kim bối lục long có thể so với dị hỏa nhưng đối mặt với tinh diễm của lâm vân lại không hề có sức phản kháng lập tức bị thôn phẹ không còn một mảnh Ô, từng tiếng kêu không cam lòng t ă n g lên hiện tại hai con kim bối lục long đã biết cho dù bất kỳ ở phương diện nào chúng cũng không phải đối thủ của người này lâm vân mặc kệ sự không cam lòng của chúng bọn chúng đ a n t h ị t nhiều tu sĩ như vậy lâm vân không có chút cắn rứt lương tâm nào đang lúc mọi người cho rằng lâm vân sẽ bắt được hai con yêu thú này làm khế ước thì lâm vân lại lấy ra phệ hồn thương làm mọi người xứng sờ chẳng lẽ lâm vân căn bản không muốn thu phục hai con yêu thú này mà muốn giết chúng s a o thấy lâm vân lại lấy ra phệ hồn thương hai con kim bối lục long phát ra tiếng kêu nhưng còn không còn là tiếng giận dữ hay uy hiếp nữa nhìn vẻ thê thảm của hai kim bối lục long này vũ đình đã quên đi chúng vừa nãy còn ăn thịt rất nhiều tu sĩ vội vàng nói anh dạ đừng giết bọn chúng bọn chúng thật là đáng thương tuy nhiên khi vũ đình nói xong mới biết lời này của mình không đúng à vậy em nói xem nên làm gì với chúng bây giờ lâm vân cố ý nhìn hai con kim bối lục long này Anh biết hai con này đã có trí tuệ tuyệt đối có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện nếu không thì chúng ta nuôi nó như nuôi tiểu tinh ấy vũ đình cảm thấy nếu cưỡi hai con kim bối lục long này đi đường n g a ê n h ngang thì thật đúng là uy phong ngao tiểu tinh kêu lên một tiếng tưởng rằng là vũ đình gọi nó lập tức vẫy đuôi chạy tới trước người vũ đình vũ đình nhìn thấy tiểu tinh một bộ dáng nịnh nọt liền vỗ lên đầu nó một cái đi sang một bên chỗ này không có chuyện của ngươi hai con kim bối lục long nhìn thấy tiểu tinh như vậy bỗng nhiên lại kêu lên rồi đi tới trước người lâm vân có hai vệt máu liền xuất hiện trên đầu chúng khế ước linh hồn c ô mấy tù sĩ hiểu biết liền nhận ra hai con kim bối lục long chủ động mở ra linh hồn khế ước cả đáng đều lộ vẻ hâm mộ và tham lam nhưng không người nào có gan đi lên mà thu lấy khế ước linh hồn này yêu thú đóng khế ước linh hồn chỉ cần một ý niệm trong đầu chủ nhân bọn chúng sẽ tan thành mây khói điều này thì ai mà t r ả thích lâm vân vung tay lên thu khế ước linh hồn của hai con yêu thú lại vũ đình lập tức chạy tới chỉ vào một con sói sau này n g ư ờ i đi theo ta hì hì nói xong nàng quay đầu nhìn mấy người tịnh như mấy chị có cần không còn một con này sung hy thực sự là yêu mến kim bối lục long khổng lồ này liền đi tới rồi lấy ra một viên đan dược chữa thương cho bọn chúng uống lâm vân nhìn mấy trăm thi thể của yêu thú xung quanh nói mấy người thích thì lấy đi hắn không có ưng thú đi thu thập thi thể yêu thú kia n g o à i trừ hai con yêu thú cấp tám ra còn lại hắn chẳng động nghe lâm vân nói vậy thì có ai không thích chứ phải biết rằng chúng đều là yêu thú cao cấp một con yêu thú cấp tám c o dù có tiền cũng mua không được còn yêu thú cấp bảy thì tương đương với một món pháp bảo thượng đẳng rất nhanh mọi người đều chia nhau số thi thể yêu thú nhưng phần lớn người ở đây đều thức thời mỗi người chỉ chọn lấy một hai con yêu thú cao cấp còn lại đều lựa chọn yêu thú cấp sáu các vị hiện tại số lượng yêu thú trong này hẳn là không còn nhiều lắm nếu muốn đi ra ngoài hoặc tiếp tục hái thuốc thì tùy lâm vân thấy số lượng yêu thú đã bị chia cắt không còn hắn cũng không muốn n à n g theo đám người này cùng đi các tu sĩ ở đây đều tiến lên thi lễ cảm ơn rồi mới rời đi niệm tiêu cũng dẫn đệ tử của phái quân luân cảm ơn lâm vân rồi mang theo sự biết ơn mà rời đi cuối cùng thẩm uyển cũng cáo từ dù nàng rất muốn đi theo lâm vân nhưng nàng còn mang theo cả đệ tử của môn phái cho nên không được vũ đình mỉm cười đưa một cái thẻ ngọc cho tần nhan những chuyện mà ta biết khi còn ở u y tinh đều được ghi lại trong này cô hãy nhận lấy lâm vân mỉm cười nói thẩm uyển cô nhận số đan dược này đi coi như tôi cảm ơn cô đã giúp đỡ vân môn chúc cho cô tu luyện thuận lợi lâm đại ca sau này anh vẫn ở vân môn bắc lĩnh chứ thẩm uyển đột nhiên cảm thấy thanh âm của mình có chút run rẩy cô không biết là mình đang nghĩ gì nhưng người nam tử này là người đầu tiên khiến cô sùng bái hơn nữa hắn còn là nam nhân duy nhất bị cô nhìn thấy cơ thể trần chuồng và cái đèn pin trung quốc lâm vân lắc đầu không tôi sẽ dẫn theo mọi người rời khỏi đây có lẽ vĩnh viễn không trở lại mọi người bảo trọng đi nói xong lâm vân đưa cho thẩm uyển ba lọ đan dược rồi dẫn theo hai con kim bối lục long và mấy cô nàng r ờ i đi thẩm uyển nhìn bóng lưng của lâm vân bỗng nhiên trong lòng hơi đau xót cô có một cái linh cảm đây là lần gặp nhau cuối cùng giữa hai người cô rất hâm mộ các cô gái được ở bên cạnh lâm vân có thể làm những chuyện mà mình muốn nhưng cô lại không làm được cô là trưởng môn hiện giờ của phái giao hoa mọi hành động của cô sẽ ảnh hưởng tới cả môn phái h u y ề n tỷ c h ỉ đang nghĩ gì vậy tần nhan nhìn thấy lâm vân và mọi người rời đi trong lòng cũng thấy cô đơn vài người địa cầu mà mình quen biết đều đi theo lâm vân cuối cùng chỉ còn lại mình lẻ loi ở cái nơi đất khách quê người này tần nhan sao em không đi cùng lâm đại ca thầm uyển nhìn tần nhan mà hỏi em tần nhan cười khổ một tiếng nếu như không phải vì chuyện xưa năm đó thì chắc cô đã đi cùng với lâm vân rồi em nói xem liệu lâm đại ca có phải sẽ trở về địa cầu không thẩm quyền đột nhiên hỏi tần nhan lắc đầu lâm vân chắc chắn sẽ không trở lại địa cầu đô chỗ đó không phải sân khấu của hắn hắn tới nơi của chính hắn em đã nghe lâm vân nói một lần nhưng lại không biết đó là nơi nào tần nhan nói xong liền cúi đầu bàn tay vân v ề cái thẻ ngọc nhưng không có chút hứng thú nào nhìn nó cô không phải muốn lâm vân tặng cái gì cho mình dù sao thì giữa hai người từng có chút thù oán nhưng không phải hắn đã nói chuyện gì đã qua thế để cho nó qua rồi hay sao nhưng vì sao lúc rời đi hắn lại không tỏ vẻ gì cả ít nhất cũng phải nói một câu tạm biệt chứ dù sao hai người cũng coi như là đồng hương cùng quê trái đất đó còn gì nhưng mà hắn lại thẩm uyển thấy biểu lộ của tần nhan như vậy thẩm than một tiếng cũng không biết nên an ủi thế nào trong lòng cô ta cũng cảm thấy lâm vân quá tuyệt tình cũng là người từ cùng một hành tinh mà lại có năng lực lớn như vậy giúp đỡ một chút cũng chỉ là tiện tay mà thôi Cho dù không giúp đỡ thì cũng nên chào hỏi nhau một tiếng mới đi chứ thẩm uyển mở ra một cái lọ liền sững sờ uẩn thần đan đan dược tốt nhất để nguyên anh tấn cấp hóa thần quả thực là đan dược mà cô đang cần nhất lúc này lâm vân rõ ràng cho mình đan dược chân quý như vậy còn có tận mười biên cho dù mình và tần nhan dùng cũng không hết chẳng lẽ lâm vân còn quan tâm tới cả tông môn của mình s a o thẩm uyển cưỡng chế kích động trong lòng mở lọ thứ hai tử hư đan thẩm uyển đã triệt để hóa đá q uẩn thần đan đã quý giá lắm rồi t ử hư đan còn chân quý gấp trăm lần vẫn là mười viên cho dù tư chất có kém nữa thì cũng đủ để thăng lên cấp luyện hư hắn rốt cuộc là có ý gì thẩm uyển có cảm giác mình không thể nào tiếp nhận sự báo đáp lớn lao này của lâm vân cô chỉ trợ giúp lâm vân là đã từng giúp vân môn nói chuyện mà thôi hơn nữa lúc cô trở về còn bị hai vị trưởng lão trách cứ vậy mà lâm vân lại đưa tới hậu lễ như vậy thẩm uyển kích động tới run rẩy chân tay hai lọ đan dược đã t r â n quý như vậy vậy thì lọ thứ ba còn như thế nào thẩm uyển mở cái lọ thứ ba liền xững sở thành anh đan chỉ có năm viên lẽ là lâm vân không biết mình đã là tu sĩ nguyên anh rồi sao mà lại chỉ có năm viên nếu thực sự lán vì môn phái của mình thì sao có thể tặng đan dược như vậy à hiểu rồi thẩm uyển nhìn tần nhan đang bi thương liền nói tương nguyệt các em tiếp tục thu thập linh thảo xung quanh một lát tí nữa chúng ta rời đi thẩm huyền ra lệnh cho mấy đệ tử giao hoa phái chuyện gì vậy uyển tỷ tần nhan giống như đã suy nghĩ thông chuyện gì đó lúc ngẩng đầu lên cho ánh mắt đầy vẻ kiên định cô muốn thông qua lực lượng của mình tu luyện tới đ ỉ n h phong sau đó phi hành vũ trụ tới u í tinh một lần thẩm huyền liền đưa dọa thành anh đan cho tần nhan lọ đan dược này là cho em xem r a lâm đại ca cũng không quên em là đồng hương của anh ấy chỉ là anh ấy thông qua chị để bày tỏ mà thôi tần nhan khó hiểu nhận lấy lọ đan dược không mở ra mà hỏi chị uyển chị không cần phải an ủi em em không sao em và hắn còn có chút ân oán hắn không tính toán gì em thì em đã cảm thấy cảm kích vô cùng vừa nãy em chỉ cảm thấy hơi khổ sở vì hắn không để ý tới em thôi c ả m ơn chị thời gian dài rồi cũng sẽ quen dần với cuộc sống ở đây nói xong tần nhan mím môi trả lại cái lọ ngọc cho thẩm uyển thẩm uyển lắc đầu đẩy ngược lại em nhìn đan dược bên trong sẽ hiểu tần nhan mê hoặc mở cái lọ ra kêu lên thành anh đan nếu như nói uẩn thần đan là đan dược hấp dẫn nhất với thẩm uyển thì thành anh đan là đan dược tần nhan khát vọng đúng vậy chị đã là tu sĩ nguyên anh lâm đại ca còn cho chị đan dược này làm gì hơn nữa lúc ấy anh ấy nói cho chị hai lọ đan dược nhưng kết quả lại đưa ba lọ thẩm uyển mỉm cười rồi đổ mười vết đan dược từ hai cái lọ còn lại ra đây là đan dược gì vậy tần nhan còn đang đắm chìm trong sự chấn kinh với những lời của thẩm uyển đây là uẩn thần đan và tử hư đan mỗi một viên thôi cũng có thể khiến tu chân giới oanh động cho nên em phải cất giữ cho cẩn thận t h ầ m uyển bỏ mười viên đan dược này vào cái lọ khác rồi kín đáo đưa cho tần nhan thế tần nhan còn sững sờ nàng lại nói lâm đại ca chỉ đưa năm viên thành anh đan nhưng lại đưa uẩn thần đan và tử hư đan mỗi loại mười viên mà lâm đại ca không có hảo cảm gì v ớ i giao hoa phái của chị em nói xem làm sao mà anh ấy phải làm vậy chứ a cho dù tần nhan ngu dốt thì cũng biết hai loại đan dược kia thừa ra năm viên là dành cho nàng lâm vân cuối cùng cũng không quên cô và hắn là đồng hương địa cầu ở một nơi tàn khốc không có nhân tình như tu chân giới này còn có người vì tình đồng hương mà tặng đan dược quý trọng như vậy thậm chí người này còn có chút thù với cô tần nhan đột nhiên cảm thấy mình thật đúng là vô c h i lúc trước lâm vân nói với cô những lời lạnh lùng thậm chí không chút do dự ném cô xuống hồ nước còn nói nếu không rời đi sẽ tiền dâm hậu sát hiện tại tần nhan mới biết rằng lâm vân chỉ vì không muốn mình làm phiền hắn cho nên mới nói vậy tới khôn xuân giới hắn lại lo mình có tu vi thấp bị người ta bắt nạt cho nên chuẩn bị cho mình những đan dược này hắn đúng là một người ngoài lạnh mà trong nóng hoàn toàn không giống nhiễm n g ư ờ i mà mình nghĩ về hắn tần nhan đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay Nhan, em không sao chứ. Mau thu tần thu nhan, không chứ sao Mau em lâm ọ lọ đan đi đúng được đánh đất nhan nhan ra huyện tần không Tần nhịn không được mà nước mắt tuôn ra. Chiếc lọ cũng bị nàng đánh rơi xuống dược có cuộc Chiếc lại l rơi Thầm thấy suốt mắt Mà vẻ bị vân dẫn theo mấy người vừa đi vừa thu thập linh thảo hiện tại trong tiểu nguyệt cốc trừ mấy người lâm vân chỉ còn vài tán tu các tu sĩ khác căn bản không tiến sâu vào trong tuy nhiên ám yêu thú đã không còn thấy con nào có lẽ tại hai con kim bối lục long đi trước dẫn đường vô lận thế nào thì linh thảo thu thập càng ngày càng nhiều chúng ta muốn đi đâu đây sung hy nhịn không được mà hỏi lâm vân cười nói em không thấy từ nãy giờ chúng ta đều theo chân hai con kim bối lục long s a o phía trước khẳng định là còn có chỗ thú vị bằng không hai con kim bối lục long đã không đi tiếp rồi vũ tích đi tới trước mặt lâm vân nhẹ giọng nói em tưởng rằng anh rất coi trọng linh thảo cơ mà vì sao từ khi tới đây anh có vẻ như không để ý vậy lâm vân thấy mấy cô đều đang đợi câu trả lời liền nói bởi vì linh thảo ở nhà mới của chúng ta không hề thiếu còn vài ngày nữa thì các em sẽ biết anh không lừa các em đâu anh là cửa lừa đảo lớn nhất mấy cô không hẹn đều kêu lên lâm vân x u n g hổ sở mũi đang định lên tiếng thì phát hiện tiểu tinh vọt lên phía trước đừng gọi nó lại để xem nó đi đâu lâm vân phân phó một tiếng rồi đi theo cung điện ư tịnh như kêu lên mấy người kia cũng nhìn thấy phía trước là một tòa cung điện mà cửa đã được mở từ đây có thể thấy l à mờ được tình hình bên trong tiểu tinh đang ngồi s ổ m giữa cung điện trước mặt nó là một bức tranh lớn vẽ hình con sói có bộ lông màu vàng không vào được mấy người vũ tích đi tới gần cung điện thì phát hiện không thể tiến vào lâm vân đã sớm biết chỗ đó có răng cấm chế nhưng cấm chế này lại không ngăn tiểu tinh dù với tu vi của lâm vân phá hủy cấm chế là điều không khó nhưng hắn lại không làm vậy bởi vì hắn cảm thấy có một khí tức cổ lão phát ra từ cung điện lâm vân biết rằng đây là một loại lực lượng truyền thừa tiểu tinh vốn chỉ biết tu luyện theo bản năng không có kỹ năng gì đặc biệt lâm vân vẫn tưởng rằng tiểu tinh tu luyện tới cấp bảy thì có lẽ nó sẽ thức tỉnh cái thổ tả gì đó chính xác hơn hắn cho rằng tiểu tinh là một loại yêu thú bình thường chứ không có truyền thừa không ngờ tiểu tinh lại nhận được truyền thừa ở đây đây tuyệt đối là một truyền thừa mạnh mẽ hiện tại lâm vân đã mơ hồ đoán được thân phận của tiểu tinh khó trách lúc nước nó lại ở cùng với đám sói ở dãy núi vân quý mà được đám sói đó cung như hoàng tử bức tranh treo trên đạo điện kia rõ ràng là một con tiếu nguyệt lang vương như vậy xem ra tương lai của tiểu tinh cũng là một tiếu nguyệt lang vương hoặc về, thuộc về tộc của tiếu nguyệt lang chuyện gì xảy ra vậy vân ca thanh thanh thấy hai con kim bối lục long khi tới gần cung điện phải phủ phục xuống mặt đất l mấy Bần biết thận trọng nói Thì ra tiểu tinh thuộc về loài tiếu nguyệt lang Nó truyền Không truyền này nó không Thì tiểu thuộc tiếu tìm thừa thừa t phải hay Hay ra có loài lại vì để được về là mà đây ở t tiếu cả u n g ệ t l a người đều đừng đợi truyền tiểu có chúng cũng chỗ cho thể tiếp tại ta tinh thừa tính nhận Hiện nhận rồi sông này n g bừa Ở Mấy bừng tỉnh đại ngộ đều mang theo vẻ mặt chờ mong đợi tiểu tinh tiếp nhận truyền thừa cả linh khí của t i ế u nguyệt cốc ùn ùn lao tới thoáng chốc tụ lại trên cung điện sau đó giống như một cây phễu rót vào đại điện linh khí không ngừng kéo tới lâm vân không ngờ là tiểu tinh tiếp nhận một cái truyền thừa lại gây ra động tĩnh lớn như vậy rõ ràng tiến lên cấp bảy chỉ một cái truyền thừa mà khiến một con yêu thú thăng cấp trong khoảng thời gian ngắn như vậy đúng là một lực lượng truyền thừa cường đại ba canh giờ sau có tiếng thép dài vang tới tận trời hống tiểu tinh đứng lên bỗng nhiên lao nhanh ra khỏi đại điện mấy người rõ ràng cảm thấy k h i thế biến hóa trên người tiểu tinh cho dù nó chỉ là yêu thú cấp bảy lại vừa tấn cấp nhưng uy phong không thua kém yêu thú cấp tám thậm chí hai con kim bối lục long nhìn nó cũng phải sợ hãi nhìn vẻ khí phách của tiểu tinh vũ đình hử lạnh một tiếng chiếm được truyền thừa rất là kiêu ngạo phải không vậy thì để ngươi ở lại chỗ này cho người tha hồ mà kiêu ngạo vừa nghe vũ đình nói vậy tiểu tinh lập tức cúi đầu ủy khuất vung đuôi nhưng không dám gầm rú nữa mà s á m xịt chạy tới phía sau của thanh thanh cảm nhận được khí t ứ c trong cốc biến hóa lâm v â n lập tức nói chúng ta cũng rời khỏi đây thôi nơi này đã sắp đóng lại rồi lâm vân liền phi ra pháp bảo phi hành đợi mấy người vào hết liền điều khiển phi thuyền bay khỏi tiểu nguyệt cốc các tu sĩ còn đang hái linh thảo cũng cảm nhận được biến hóa liền nhanh chóng rút đi các tu sĩ mới đi ra không lâu thì cả t i ể u nguyệt cốc đã bị sương mù che phủ rồi biến mất không thấy đâu nữa giống như lần này t i ể u nguyệt cốc mở ra là vì chờ đợi tiểu tinh chấp nhận truyền thừa vậy thế nhưng cũng không ai thất vọng lần này thu hoạch rất lớn chẳng những tiểu tinh tiến bộ vượt bậc mà thu phục được hai con kim bối lục long và rất nhiều linh thảo đỉnh cấp lúc rời đi lâm vân không nhìn thấy mấy người thẩm uyển trong cốc xem ra bọn họ đã rời đi từ trước lần này có mấy ngàn tu sĩ tiến vào t ư ớ n g nguyệt cốc thì bị chết khoảng hơn phân nửa đại bộ phận là bị yêu thú ăn thịt hoặc là bị kim bối lục long nuốt vào bụng tuy nhiên những tu sĩ còn sống sót thì đều có một vụ mùa bội thu Tiểu tinh vừa lâm ê tiêu n thuyền liền phóng tới phòng mình tu luyện bởi vì nó muốn tiếp nhận truyền cần phải có thời gian phi tiếp phải thừa thời hóa. tới bởi tu l có vì Vân thì đại i khiển phi ề thuyền u h c y t ớ tuyệt cảnh thiên diễm. Lâm đại ca ả n thiên h diễm. đại Lâm c anh từng bị nhốt trong nhảy những năm năm cơ à liễu nhược sương nhìn địa phương hoang vu trước mắt có chút không tưởng tượng được hỏi ở trong này không chỉ nói tới người ngay cả một cọng cỏ cũng không có lâm vân gật đầu năm đó chỗ này còn có rất nhiều thiên diễm mặc dù anh đã thu phục hết số thiên diễm đó nhưng không thể không công nhận là ngọn lửa đó rất lợi hại nếu không phải là nó đã bị suy yếu thì anh đã sớm chết ở chỗ này ủa một nơi có linh khí yếu ớt như vậy mà cũng có người từng tu luyện ở đây s a o vũ đình phát hiện một cái động phủ còn có cấm chế che giấu nhưng trong động phủ không có ai động phủ này khá mới chắc là chưa được mười năm lâm vân nhìn cái động phủ hoang phế đó lại có một cảm giác quen thuộc tuyệt cảm thiên diễm tuy suýt nữa thì lấy mạng của hắn nhưng qua như cũng là nơi mà lâm vân lột xác nơi này đã giúp hắn sửa đổi lại kiểu tinh thần quyết hơn nữa còn giúp hắn nhận ra sự thiếu hụt trong công pháp luyện tinh cộng thêm với việc hắn thu phục được ngọn lửa lợi hại như thiên diễm ở đây thì có thể nói nơi này đã thay đổi hắn rất nhiều cho nên trước khi rời khỏi khuôn c h â n giới hắn muốn dẫn theo các nữ nhân của mình tới thăm lại nơi đây hai ngày sau lâm vân và mọi người trở về vân môn bắc lĩnh lúc này trương chí hòa đã thu mua đủ số tài liệu lâm vân yêu cầu hơn nữa lam tranh cũng đã xuất quan trở thành tu sĩ luyện hư lam tranh dừng lại ở hóa thần đỉnh phong từ lâu lần này thành tựu luyện hư cũng chỉ dùng một viên tử hư đan còn lại bốn viên nàng muốn trả lại lâm vân nhưng lâm vân lại không cần b à nàng ta cứ thu lại đại ca và tam đệ đâu lâm vân không thấy từ vinh và lam cực liền thuận miệng hỏi hắn chuẩn bị rời khỏi khôn c h â n giới hiện tại lam tranh đã xuất quan cho nên hắn không hy vọng phải tiếp tục chờ đợi nữa dù tiểu thiết trả lời đại ca và tam ca nói rằng có chuyện rất nhanh sẽ trở về có đại ca khổng linh đi cùng nữa cho nên chúng ta không cần lo lắng cho họ lúc đi bọn họ còn nhờ đệ nhắn lại cho nhị ca là không cần lo lắng nhiều nhất là ba ngày sẽ trở lại lâm vân gật đầu có khổng linh cùng đi thì không cần lo cho sự an toàn của mấy người này dù khổng linh đã cụt một cánh tay nhưng cậu ta vẫn là một tu sĩ hóa thần hơn nữa từ vinh cũng đâu có kém đã là kết đan hậu kỳ đỉnh phong cộng thêm ba người của vân môn ở khôn c h â n giới thì còn ai dám đắc tội nữa thần thức của lâm vân phóng ra không thấy tung tích ba người họ thì biết ba người đã đi xa phải biết rằng hiện tại phạm vi thần thức của lâm vân cũng phải là một vợ hai vạn km vậy mà thần thức không quét tới được thì xem ra ba người đi khá là xa lâm đại ca có một vị đạo trưởng tên là ứng hư tử tới bái phòng cận thi kỳ tới nói lâm vân nhìn cận thi kỳ hỏi hiện tại em kiêm luôn cả việc đón khách s a o đ â u có em đang đi tìm sư phụ thì thấy người đó tới liền báo luôn cho anh cận thi kỳ cười một tiếng rồi chạy tới bên người lam tranh y tế đây làm quái gì vậy ứng hư tử chính là lão tổ côn luân mình không đi tìm y đòi nợ y đã phải cảm tạ trời đất mới đúng vậy mà lại chủ động tới đây bái p h ò n g lẽ nào y cho rằng là mình không dám giết y sau tuy bây giờ lâm vân không quan tâm có người tới đoạt sơn hà đồ nữa nhưng hắn vẫn không có hào cảm gì với lão tổ côn luân choi vào lâm vân nói với một đệ tử t r ô n g cửa một lúc sau lão tổ côn luân ứng hư tử dẫn theo niệm tiêu tiến vào ứng hư tử quả nhiên đã là tu sĩ hóa thần lâm vân thấy y dẫn theo niệm tiêu tới liền hiểu ra mục đích của y chắc là tới biểu đạt sự cảm kích vì mình đã giúp đỡ phái côn luân đồng thời muốn lôi kéo làm quen với vân môn côn luôn ứng hư tử dẫn theo môn nhân niệm tiêu bái kiến lâm trưởng môn bái kiến l à m tiền bối thái độ cung kính của ứng hư tử khiến trong lòng lâm vân thư thái một chút nghĩ tới năm đó lão già dâu bạc này đuổi giết mình hiện tại phải cúi người khom lưng trước mặt mình cảm giác quả thật là không tệ lâm vân không biết lần này lão tổ c ô n luân tới vân môn là để cảm tạ và giao hảo với hắn mang theo bao nhiêu q u ả tặng cho dù lão già này rất cung kính nhưng mà nhớ tới năm đó hắn thiếu chút nữa đã chết trong tay y hơn nữa y còn muốn giết cả người nhà của hắn khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức lấy mạng người này tuy nhiên cho dù muốn giết y thì cũng phải đợi cho y nói hết lời cái đã niệm tiêu nhìn lão tổ nhà mình kính cẩn với lâm vân như vậy trong lòng không biết tư vị gì nếu nói là thống hận người này nhưng hắn lại cứu cô một mạng thấy lâm vân không lên tiếng khuôn mặt lão tổ quân lân đỏ lên vì xấu hổ y cũng biết năm đó mình làm quá phận nhưng nói đi nói lại nếu năm đó ngươi đổi chỗ cho ta ta không tin là ngươi không có động tâm đương nhiên là lão ta không dám nói lời này ra mà cầm một cái hộp gỗ lớn đưa cho lâm vân đây là một chút lễ mọn để cảm tạ lâm trưởng môn đã cứu mạng môn hạ và tiểu đồ niệm tiêu của tôi phá quân luân không có gì quý giá chỉ có một quả trứng yêu thú mà mấy năm trước vô tình tôi tìm được nhưng tôi không có thời gian trông nom quả trứng cho nên mang tới tặng lâm trưởng môn mong rằng lâm trưởng môn nhận lấy lâm vân âm thầm cười lạnh chỉ một quả trứng thôi đã muốn lấy lòng lão tử rồi s a o mấy thứ này thì ta thiếu gì ngay cả tiên bảo ta cũng có vài cái đây này lâm vân thực sự không nghĩ ra ngoài tiên bảo còn thứ gì có thể vào được trong mắt hắn tuy nhiên hiện tại không phải là lúc phát tác chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy cớ để thu thập tên này cận thi kỳ rất nhanh nhận lấy hộp gỗ đưa cho lâm vân lâm vân mở cái hộp ra nhìn thì liền sững sờ một cỗ khí t ứ c viễn cổ truyền tới khiến sắc mặt hắn cũng phải biến đổi người khác không biết đây là trứng gì nhưng hắn đây lại biết đây là trứng của côn bằng từ thời viễn cổ Ở trong t cái hắn ẻ ngọc tịch không rõ vì sao tồn tại trứng chim côn bằng vẫn còn không phải nói ở tu h chân giới chim côn bằng đã tuyệt tích rồi sao c á tổ côn luân thấy sắc mặt lâm vân thay đổi trong lòng cũng lo sợ bất an y biết quả trứng này là bảo vật nhưng giữ bên người đã mấy trăm năm quả trứng không có chút biến hóa nào còn không bằng mang tặng cho lâm vân để hòa giải quan hệ giữa đôi bên một lúc sau lâm vân mới bình tĩnh lại hắn biết để ấp t r ứ n g côn bằng này cần có một linh khí cực kỳ sung túc đồng thời bố trí xung quanh ngọc thạch khoáng thạch cực phẩm thuộc tính phong nhưng những điều này không thể làm khó lâm vân nguyệt tinh của hắn vừa vặn sẽ thỏa mãn những yêu cầu đó mà khoáng thạch c ự c phẩm thì hắn có hơn mười viên còn có cả một viên phong linh châu nữa lão tổ quân luân đã tặng mình món quả quý như vậy thì có thể tha cho y một lần nghĩ tới đây lâm vân gật đầu ứng hư tử đạo hữu i đã có lòng như vậy thì tôi xin nhận mời ngồi nghe thấy lâm vân mời ngồi lão tổ quân luân mới thở phào nhẹ nhõm xem ra mình đã đi đúng nước cờ quả trứng kia có được lâm vân coi trọng dù muốn hỏi lâm vân quả trứng kia là trứng con gì nhưng hắn lại không dám hỏi lâm vân thu quả trứng chim côn bằng loại sau đó cười nói tôi cứu niệm tiêu cô nương chỉ là thuận tay cũng không có gì to tát niệm tiêu nghe vậy thì khó chịu tên lâm vân này đúng là không có phong phạm của tiền bối cao nhân gì cả nhìn thấy thứ tốt thì liền sáng mắt ngay cả việc nhã nhận từ chối cũng không có kể cả trước giới chỉ có rất nhiều thứ mà năm đó sư phụ mình bồi thường hắn cũng không do dự mà nhận người này hoàn toàn là một kẻ tham tiền hơn nữa hắn còn nói thuận tay cứu mình tuy điều đó là thật nhưng giống như tính mạng của mình chẳng là gì với hắn vậy lâm trưởng môn quá khiêm tốn rồi lần này tài hạ mặt dày tới đây ngoại trừ tạ ơn cứu m ạ n g đồ nhi còn một việc muốn bẩm báo lâm trưởng môn lão tổ côn luân mới thận trọng nói sao bởi vì nhận được một quả chứng côn bằng nên tâm tình của lâm vân không tệ liền hỏi có chuyện gì ứng hư đạo hữu i cứ việc nói thẳng khuôn mặt của ứng hư tử lộ vẻ lo lắng bần đạo mới từ khe suối hàn vụ ở cực tây của khôn c h â n giới về vừa vặn gặp phải khổng linh đạo hữu và hai vị đạo hữu khác của quý môn đi khe hàn vụ dù pháp lực của khổng linh đạo hữu rất thầm hậu nhưng khe suối hàn vụ này chính là một trong ba tuyệt cảnh khôn c h â n giới không biết sương mùa rơi đó do cái gì biến thành nhưng nó rất kinh khủng tôi chỉ e bọn họ nhìn thấy ứng hư tử lộ vẻ lo lắng cho dù thật giả thì lâm vân cũng bắt đầu để tâm đã xếp vào hàng tuyệt cảnh thì không đơn giản thấy sắc mặt lâm vân biến đổi lá tổ quân luôn biết là hắn cũng lo tiếp tục nói bần đạo đoán chừng ba vị đạo hữu đó chính là vì tìm kiểu diệp liên ngẫu bởi vì kiểu diệp liên ngẫu chính là kỳ vật có tác dụng khởi tử hồi sinh hồi phục tứ chi tôi thấy khổng linh đạo hữu bị cụt một cánh tay có lẽ bọn họ tới là vì vật ấy lâm vân nghe vậy liền khẩn trương hắn cũng hiểu ý của khổng linh cậu ta sợ làm phiền tới mình cho nên đích thân đi tìm kiểu diệp liên ngẫu Nhưng Lâm vân biết rất r õ sự lợi hại của tuyệt c ả n h với tu vi của k h ổ n g l i n h cũng không thể đối phó được. Những ngày đó hắn ở t r o n g tuyệt c ả n h t h i ê n d i ễ m t h i ê n d i ễ m đã suy yếu t ớ i mức thấp nhất mà v ẫ n k h i ế n hắn t h i ế u chút nữa thì mất mạng. Nếu t r o n g sương m ù ở k h e suối h à n vô không bị suy yếu thì bang ư ờ i k h ổ n g l i n h tới đó cũng c h ỉ là chịu chết mà thôi. n g h u tới đ â y lâm vân cũng không thể ngồi yên được, hắn đứng lên nói với lam chanh, chị lam, c h u y ệ n ở đây giao c h ị xử l ý t ô i p h ả i đi k h e h à n vô một c h u y ế n ứ n g hư nào yêu ông dẫn đường tới đó cho tôi ân oán giữa chúng ta coi như xóa sạch lâm vân không biết vị trí của khe suối hàn vụ cho dù có thể bảo lão tổ quân luân vẽ bản đồ nhưng vậy thì phiền thoái quá còn không bằng để cho y dẫn đường luôn lão tổ quân luân đương nhiên biết là lâm vân sốt ruột cho nên cũng đứng lên niệm tiêu của bổn môn đã tới khe hàn vụ mấy lần để niệm tiêu dẫn lâm trưởng môn tới đó một chuyến cũng được lâm vân biết là lão tổ quân luân muốn tác hợp mình với niệm tiêu nhưng hiện tại hắn không có thời gian so đo liền dẫn theo niệm tiêu đảo mắt biến mất lão tổ quân luân s ữ n sờ nhìn lâm vân biến mất hồi lâu mới lẩm bẩm trời đất ạ là thuấn di niệm tiêu bị lâm vân mang đi tuy trong lòng không muốn nhưng đây là lệnh của sư tổ hơn nữa lần này coi như là báo ơn cứu mạng lâm vân cho nên không còn mâu thuẫn nhưng mà khi lâm vân thuấn di cô ta vẫn bị đờ ra vì kinh hãi sư tổ đã từng nói cho dù thần tiên bình thường cũng không thể tuấn di vậy mà lâm vân lại rõ ràng làm được mau chỉ đường t h i n g ầ m của lâm vân khiến niệm tiêu hồi thần cô ta mở t o mắt thì thấy mình đã đến vùng đất cực tây xem ra chỉ cần nói vị trí cụ thể cho hắn biết là được nhưng niệm tiêu vẫn âm thầm líu lưỡi lúc cô ta mới kết thành nguyên anh sư phụ liền dẫn cô tới đây để lịch lãm hai người phải đi mất mấy ngày mới từ quân luân tới được đây vậy mà lâm vân chỉ trong nháy mắt là tới chẳng lẽ đây chính là sự tranh lệch sau khe suối hàn vụ nằm trong ngọn núi băng ở cực tây của khôn xuân giới với tu vi nguyên anh của niệm tiêu thì không sợ giá rét ở đây nhưng cô ta không dám tới gần khu vực có sương mù lâm vân dẫn theo niệm tiêu còn chưa vào bên trong hàn vụ thì đã thấy ba người khổng linh từ vinh và lam cực ở biên giới của hàn vụ trong lòng hắn liền buông l ò n g dù ba người có vẻ đang gặp nguy hiểm nhưng còn chưa ảnh hưởng tới tính mạng may mà lão tổ quân luân tới báo kịp thời lâm vân dặn dò niệm tiêu đứng ngoài còn hắn thì bước vào hàn vụ sương mù lạnh tới tận xương lập tức bao phủ lâm vân lâm vân sớm nó phóng ra tinh mang bảo hộ nhưng vài tiếng rằng rắc vang lên vòng bảo hộ lập tức nứt d ạ n lâm vân liền âm thầm cả kinh hắn không ngờ là sương mù này lợi hại như vậy rõ ràng lợi hại hơn cả thiên diễm mà năm đó đã gặp mấy lần sương mù lợi hại như vậy thì ba người khổng linh làm sao chịu được lâm vân lập tức hiểu ra đó là do ba người khổng linh còn chưa bước vào hàn vụ đang ở khu vực biên giới mà khổng linh cũng có một pháp bảo cực phẩm là thiên môn thuẫn vừa vặn có thể ngăn cản sương mù đây là pháp bảo mà lâm vân đã bỏ vào trong giới chỉ đưa cho cậu ta thiên môn thuẫn kia có thể ngăn cản sương mù ở khu biên giới nhưng rõ ràng sẽ không kiên trì được lâu cả cái thuẫn đều có vết dạn lâm vân lập tức đi lên rồi mang ba người ra ngoài sư phụ c ổ n g linh h ổ thẹn kêu lên một tiếng trong lòng cậu ta suy nghĩ mình chết thì không sao nhưng thiếu chút nữa còn gây hại cho hai vị sư thúc đại ca tam đệ nơi này là tuyệt cảnh chứ không phải chỗ thường cho nên đừng có tùy tiện tiến vào như vậy lâm vân là muốn nhắc nhở thêm vài câu nhưng mấy người từ vinh dù sao cũng đã thoát hiểm nên thôi vậy lam cực lên tiếng nhị ca chuyện này đều là lỗi của đệ đệ nhớ năm đó nhị ca mới có kết đàn đã có thể ở trong tuyệt cảnh thiên diễm tới năm năm mà khổng linh thì đã là hóa thần cho nên tưởng rằng tới đây tìm thử một chút cũng không có gì chính là không ngờ nó lợi hại như vậy niệm tiêu ở bên cạnh nghe thế thì âm thầm líu lưỡi và lắc đầu các người sao có thể so với tên biến thái lâm vân này lâm vân biết mình vì sao s ố n g sót được ở đ ó mấy năm nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích liền nói mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi để tôi vào đó xem có kiểu diệp l i ề n ngẫu không rồi trở lại mấy người gật đầu đồng ý năm đó lâm vân đã có thể đối phó với tuyệt cảnh thiên diễm hiện tại tu vi của hắn đã kinh khủng t ạ m rất nhiều thì lại càng an toàn hơn lâm vân lấy ra ba viên đan dược đưa cho họ sau đó lập tức tiến vào hàn vụ hắn cảm thấy là sẽ kiếm được gì đó trong đám sương mù kia ba người từ vinh uống xong đan dược mới thoải thấy thoải mái ba người họ thấy lâm vân có vẻ vội vàng tiến và o tuyệt cảnh lại nhìn niệm tiêu đứng một bên giống như hiểu ra cái gì đó khổng linh n i ệ m nói hai vị sư thúc nếu không chúng ta trở về trước để đợi sư phụ từ vinh và lam cực nhìn niệm tiêu cũng gật đầu đồng ý ba người cáo từ niệm tiêu rồi trở về Niệm đang muốn nhưng tiêu giải thích lâm ạ tại i biết nói Người nói thôi nói phải giải không không chỉ thì mình chó thích chứ Cũng cần gì gì ta trở trở có sao về về Vậy l vân lần nữa tiến vào hàn vụ tinh mang vẫn không chịu được sương mù trong này hắn chỉ còn một cách là không ngừng tạo ra tinh mang lâm vân có thể khẳng định nếu năm đó hắn tới không phải là tuyệt cảnh thiên diễm mà là tuyệt cảnh hàn vụ này thì chắc đã sớm t ò i mạng rồi sương mù ở đây lợi hại hơn thiên diễm năm đó rất nhiều huyền ngưng hoàn thủy cũng rất lạnh nhưng đối mặt với sương mù này có thể coi nó như một nồi nước sôi nhưng dù vậy thì sương mù này cũng không gây thương tổn gì tới cho lâm vân dù sao hiện tại hắn đã vượt qua ngũ tinh lại từng uống tới ba lần tạo hóa đan thậm chí còn có tinh mang và tinh diễm hộ thân mặc kệ sương mù ở đây phá vỡ tinh mang bảo hộ lâm vân còn khiến cho một tầng tinh diễm bị đóng băng nhưng không thể bằng vào tốc độ tạo bảo hộ của hắn cho nên lâm vân không để ý tới sương mù nữa hắn đang tính cách làm sao để thu phục cả đám sương mù này luôn lâm vân liền lấy ra tinh thần châu đồng thời vung tay tạo mấy pháp quyết rồi phóng nó ra ngoài thu thập hàn vụ này cũng không có khó khăn như thu thập t h i ề n diễm năm đó tinh thần châu giống như một cái máy hút bụi sương mù không ngừng bị nó hút vào trong lâm vân rõ ràng cảm thấy tinh thần châu có sự biến hóa trong lòng hắn liền âm thầm bừng rỡ nếu tìm được âm đỉnh và ba nguyên nguyên tố còn lại thì có lẽ hắn sẽ hình thành được một thế giới hỗn độn của riêng mình thậm chí là một thế giới hoàn mỹ vô số sương mù bị lâm vân hút vào tinh thần châu tinh mang bảo hộ không ngừng đông cứng rồi nứt ra lại có thêm c â y mới xuất hiện tuy nhiên khác với năm đó khi hấp thu t h i ề n diễm lâm vân vừa dùng tinh thần châu hút sương mù lại vừa luyện hóa luôn đây chính là sự tranh lệch về mặt tu vi nếu đổi thành một tu sĩ đại thừa khác thì không thể luyện hóa hàn vụ đơn giản như vậy bởi vì thần thức của lâm vân là rất mạnh có thể nói là có một không hai ở tu chân giới Hàn vụ dần được luyện hóa cho nên lâm vân không cần phải tạo tinh dần luyện nên Vân cần mang vụ được Lâm tạo ba ả o hộ n ữ t h â ngày thể của hắn của c n ũ có thể tự chủ chống được thể tự lạnh. n giá g Ba ngày sau thì toàn bộ sương mù ở khe suối hàn vụ đều bị lâm vân hấp thu không còn bốn phía là các khoáng thạch sáng long lanh tuy nhiên những khoáng thạch đó lại không có tác dụng mấy với lâm vân thứ mà hắn cần là kiểu diệp liên ngẫu và không để cho lâm vân thất vọng rất nhanh hắn tìm thấy kiểu diệp liên ngẫu không chỉ có một cây mà có cả một hồ trong hồ mọc rậm rạp toàn kiểu diệp liên ngẫu lâm vân không ngờ là k i ề u diệp liên ngẫu chân quý như chân bảo lại được hắn tìm thấy nhiều như là cỏ khô bệnh hắn đương nhiên sẽ không đi móc từng cây một như vậy thì quá lãng phí thời gian hắn liền không do dự mà thu cả hồ nước này vào trong tinh thần châu hắn sợ nếu là thu vào sơn hà đồ không có sương mù thì củ sen này không sống được cho nên mới thu vào tinh thần châu ở trong tuyệt cảnh hoàn vụ thì ngoại trừ k i ề u diệp liên ngẫu ra không còn thứ gì khác đáng quý lâm vân phòng trừng hắn vào đây đã được mấy ngày chắc ba người tử vinh đã nóng ruột cho nên không chút do dự rời khỏi tuyệt cảnh nơi hiện giờ đã không thể coi là tuyệt cảnh nữa nhìn niệm tiêu đứng chờ bên ngoài lâm vân nghĩ bụng ba người tử vinh đâu rồi nhìn thấy vẻ thắc mắc của lâm vân niệm tiêu chủ động nói ba người họ trở về trước rồi lâm vân vừa nghe thì biết là ba người tử vinh đã hiểu lầm quan hệ giữa mình và niệm tiêu liền sờ mũi nói chúng ta cũng đi thôi đảo mắt hai người đã tới gần tiên cảnh côn luân lâm vân bay xuống lấy ra hai cây kiểu diệp l i ề n ngẫu đưa cho niệm tiêu c ả m ơn cô đã vất vả đưa tôi tới khe hàn vụ à kiểu diệp l i ề n ngẫu niệm tiêu nhìn thấy hai củ sen do lâm vân đưa thì liền sững sờ một thứ vô giá như vậy cô ta muốn cự tuyệt mà không dám đang lúc niệm tiêu do dự bất định thì khuôn mặt lâm vân trở nên trắng bệch thậm chí cô ta còn cảm thấy bàn tay của lâm vân có chút run rẩy hồi lâu lâm vân mới thở dài một tiếng nhưng ánh mắt vẫn ảm đạm hắn nở nụ cười miễn cưỡng nói với niệm tiêu tạm biệt cô nếu có duyên thì gặp lại nói xong thân hình lâm vân l é lên rồi biến mất tại chỗ niệm tiêu cầm hai cây kiểu diệp lên n g ỗ vô giá mà không biết suy nghĩ gì thậm chí khi lâm vân rời đi ngay cả một câu tạm biệt cô ta cũng không nói cô ta chỉ sững sờ nhìn vào chỗ lâm vân biến mất hồi lâu cô ta khẽ thở dài một tiếng thu kiểu diệp lên n g ẫ vào đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn chị niệm tiêu một thanh âm vang lên khiến niệm tiêu giật mình vừa nãy do xuất thần rõ ràng không thấy có người bên cạnh trong lòng âm thầm kinh hãi tuy nhiên vừa nhìn hướng phát ra âm thanh thì nhận ra đó là mông văn của vân môn chắc là cô ta đi ra ngoài lịch lãm hơn nữa bên cạnh cô ta còn có một nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng có phong độ tuấn tú sắc mặt của niệm tiêu hơi đổi cô rút cuộc hiểu ra vì sao lâm vân lại có thái độ như vậy thì ra mông văn cũng là nữ nhân khiến hắn không thể quên chị niệm tiêu chị không sao chứ? mông văn hỏi niệm tiêu chỉ cười chị không sao chỉ hơi mệt chút thôi chị phải quay về đây tạm biệt em niệm tiêu không nhìn lại mông văn mà rất nhanh bay về phía tiên cảnh côn luân đảo mắt đã không thấy bóng dáng chị niệm tiêu sao vậy nhỉ mông văn kinh ngạc nhìn bóng lưng của niệm tiêu không phải cô nói là phải quay trở về gặp lâm đại ca s a o nam tử mặc áo trắng kia lên tiếng hỏi mông văn thở dài một tiếng tôi rất muốn gặp lại anh ấy chỉ là lâm vân bay thẳng về vân môn hắn vốn cho rằng có thể quên được mông văn nhưng khi hắn thấy nàng đi cùng với một người nam tử khác cũng vẫn không thể bình tĩnh lại được đây là do lòng tham muốn giữ lấy của hắn quá mạnh mẽ hay sao bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay của lâm vân lâm vân nhìn vũ tích thanh thanh tịnh như và nhược sương đầy vẻ lo lắng đứng bên cạnh thì lông mày liền giãn ra vậy thì chúng ta đi thôi lâm vân ôm lấy thanh thanh và vũ tích vào lồng ngực ngay sau hôm đó thì lâm vân dẫn được tất cả người hắn yêu mương kể cả những đệ tử nguyện ý rời khỏi vân môn của bắc lĩnh ly khai khỏi khôn xuân giới trương chí hòa dẫn theo một đám đệ tử vân môn đứng bên ngoài bắc lĩnh đưa tiễn mọi người ở cửa ra vào của vân môn bắc lĩnh có một ngọn núi cực lớn nếu có người quen ở đây lập tức sẽ biết đây là núi lang sơn của lang sơn tông hiện tại núi đó đã bị lâm vân di rời tới đây trên ngọn núi có khắc hai chữ to do lâm vân lưu lại vân môn trưởng môn liệu có quay về nữa không vương tuyết sinh hỏi chắc chắn rồi trương chí hỏa kiên định trả lời lão yêu sao ông cũng tới vậy lúc lâm vân trở lại yến kinh rõ ràng trông thấy lục dược đang chờ hắn liền kinh hỉ hỏi hắc hắc tôi không muốn làm thần tài nữa mà muốn đi cùng với cậu như thế nào không chào đón tôi à lâm lão đ ệ lão yêu cười ha h a đương nhiên là hoan nghênh chỗ ở mới của tôi rất rộng càng nhiều người thì càng náo nhiệt mỹ na diệp điểm hai em không đi cùng s a o lâm vân nhìn mỹ na và diệp điểm đứng bên cạnh diệp điềm lắc đầu cười khẽ em đã quen sống ở đây rồi mỹ nà cũng nói không muốn rời đi không ngờ có nhiều người đi theo anh như vậy cả lâm gia gia t ử gia gia lục gia gia nữa mỹ nà lại nói lâm đại ca anh mua sắm nhiều thứ như vậy thực sự muốn tới mặt trăng để cử hành hôn lễ s a o lâm vân lắc đầu là ở nguyệt tinh chứ không phải mặt trăng mỹ nà liền có chút mơ hồ hai nơi đó thì khác gì nhau lâm vân không trả lời mà đưa một tấm thẻ ngân hàng cho diệp điềm diệp em giúp anh chia số tiền này cho người nhà của các đội viên long ảnh sau này bọn họ có gặp phiền toái khó khăn gì thì chiếu cố một chút c ả m ơn em ba ngày sau lâm vân dùng tinh hà trùy dẫn theo mọi người tiến vào vũ trụ mênh mông quá đẹp rồi cam dao nhìn những ngôi sao bên ngoài cửa kính mà không khỏi cảm thán em không tin là nơi chúng ta sắp tới còn đẹp hơn lâm hình liếc nhìn lâm vân một cái vân ca không phải anh nói còn muốn tới di tích thượng cổ ở Quý tinh một chuyến s a o thành thành hỏi lâm vân nhìn những người chung quanh mỉm cười nói anh chỉ cần mọi người có ở bên cạnh là đủ rồi những việc khác chỉ là thứ yếu tinh hà trùy ở dưới sự điều khiển của lâm vân bay xuyên qua vũ trụ mênh mông chỉ mất chưa tới hai ngày là tới được nguyệt tinh khi lâm vân điều khiển tinh hà trùy xuyên qua trận pháp ẩn dấu và trận pháp hộ tinh đáp xuống nguyệt tinh mọi người đều đờ ra kinh hãi vì cảnh đẹp trước mắt núi cao mây trắng thảo nguyên xanh hồ nước êm đềm Động nhản nhã gặm vật chim chóc cỏ, bay đào lão công đây chính là nguyệt tinh mà chúng ta sẽ sinh sống sau vũ tích kích động nắm chặt lấy tay của lâm vân đây chính là nơi sinh sống lý tưởng nhất mà nàng từng mong muốn lâm vân mỉm cười để anh dẫn mọi người tới một nơi lâm vân dẫn theo mọi người tới trước một cánh cửa cung điện thật lớn cung quảng hàn anh ấy đúng là nói thật anh ấy thực sự dẫn chúng ta tới cung quảng hàn t h a n h t h a n h không còn rụt rè nữa liền n h a o vào lòng của lâm vân lâm vân lấy ra một thanh trúc xinh đẹp và nói vũ tích thanh thanh tịnh như nhược x ư ơ n g một tháng sau s á c cửa hành hôn lễ của chúng ta ở đây anh sẽ luyện chế thanh trúc này thành cây bút hoàn mỹ nhất rồi vẽ lông mày cho các em À, bốn cô gái kinh h ỉ nhìn lâm vân và cung quảng hàn s i n h đẹp trước mắt với cõi lòng đầy trờ mong anh r ẻ còn có em nữa vũ đình lập tức đi tới kéo tay của lâm vân nàng rất bất mãn với việc lâm vân quên không nói tới mình sung huy cũng q u ẹ t mồm đi tới trước mặt lâm vân lẽ nào anh không quan tâm tới em sao c a m d a o thì không lên tiếng mà b í m môi kiên định cũng đi tới bên cạnh lâm vân. À, khuôn mặt của lâm vân lộ vẻ xấu hổ mừng r ỡ c k y t r ú c r ơ i xuống mặt đất từ khi nào h ắ n cũng không biết vậy thì lấy tất. Ok, như vậy thì bộ chuyện này sẽ chấm dứt từ đây. a cái này thì mình cũng phải nói thêm một chút đó là ý định ban đầu của tác giả sẽ không để cho bộ chuyện này chấm dứt ở đây các bạn nhé mà tác giả ý đồ là để cho lâm vân sáng tạo ra một thế giới hỗn độn hoàn chỉnh sau đó là phi thăng lên tiên giới rồi cũng có một cuộc phi lưu nữa ở tiên giới thế nhưng mà cái điều này nó có hai cái bất lợi đối với tác giả một đấy là tác giả lại phải sáng tác thêm một vài nhân vật nữ nữa ở trên tiên giới có thể đánh động được đến tâm trí của lâm vân cũng như là gọi là gia nhập thêm vào cái ngôi nhà toàn mỹ nữ đối với những người vợ của hắn đấy là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là khi mà đi lên tiên giới thì lâm vân nó có quá ít mục tiêu tại vì tất cả những mục tiêu nó cần nó đều đạt được hết ở đây rồi cho nên là tác giả nó đã rẽ sang một hướng khác đấy là gì để lại những cái điểm họ trong cái phần cuối của câu chuyện này để nó đi vào một câu chuyện khác và chuyện khác ở đây là chuyện gì thì chắc các bạn c ũ n g biết rồi đúng không đó chính là bộ tinh vũ kiểu thần tuy nhiên thì tinh vũ kiểu thần này dịch nó hơi bị lằng nhằng tại sao cái bộ này lại liên quan đến bộ tinh vũ kiểu thần đó chính là một cái lọ đan dược mà thằng lâm vân này nó đã vứt nhầm khi mà nó ở cái hố đen vũ trụ ấy cái đấy nó sẽ khởi đầu c h o một bộ chuyện nữa là tinh vũ kiểu thần trời đất ơi mẹ tuyệt đỉnh đan tôn đọc hết từ cái ngày tháng năm nào rồi bây giờ còn hỏi không đọc tuyệt đỉnh đan tôn à vãi cả nhái ok như vậy thì uh, uh, tối nay thì mình sẽ cho ra lò bộ t r u y ệ n mới hy vọng là anh em ủng hộ trên play duo n h é bye bye mọi người